Tống vi vi ngồi xuống địa phương thập phần xảo diệu, khoảng cách hai người rất gần, nhưng lại có bình phong che đậy, có thể nghe lén đến hai người nói chuyện, còn không bị người nhìn chăm chú. Tống vi vi tại nội tâm vì chính mình cơ chí hung hăng địa điểm cai tán, sau đó cầm lấy thực đơn tùy tay điểm một ly cả tủ xì nổ chi khai vẫn luôn đi theo chính mình nhân viên tạp vụ. Nhân viên tạp vụ đi rồi không bao lâu, cố tinh lan đối diện nam nhân nói lời nói. Ta đã cùng ngươi đã nói, ngươi không phải cố thời hài tử, ngươi cùng cố ra không có huyết thống quan hệ. Ngươi như thế nào không tin đâu. Không theo ta đi, chẳng lẽ phải đợi ngươi bị phát hiện về sau bị đuổi ra đi lưu lạc đầu đường sao? Sau đó tống vi vi liền nghe được cố tinh lan dùng có chút run rẩy mà lại co rúm lại thanh nhầm nói. Ngươi dựa vào cái gì nói ta cùng cố ra không có huyết thống. Ngươi cảm thấy ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi lời nói của một bên. Nam nhân cười nhạo một tiếng, như là ở cười nhạo cố tinh lan tự mình ăn ủi, Ngươi nói lời này, ngươi tin sao? Cố tinh lan phản bác thanh nhầm vi vi run rẩy. Tống vi vi nghe có chút kỳ quái vì cái gì cố tinh lan sẽ dễ dàng như vậy liền tin người nam nhân này nói hắn cùng cố ra không có huyết thống quan hệ lời nói dối. Chính là, ta hỏi qua mẹ kế, nàng nói nàng mới không thèm để ý ta có phải hay không cố ra hài tử, cùng cố ra có hay không huyết thống quan hệ, ta mẹ kế sẽ không làm ta bị đuổi ra đi. Giọng nam tiếng cười nhạo càng sâu, như là không hiểu cố tinh lan vì cái gì như vậy tin tưởng một cái mẹ kế nói. Cười chết, mẹ kế nói ngươi cũng tin. ngươi mẹ kế đối với ngươi hảo bất quá là bởi vì ngươi là cố thời nhi tử thân phận thôi nếu là biết ngươi không phải cố thời loại cái thứ nhất đuổi ngươi đi ra ngoài chính là nàng thật sự là nghe không nổi nữa tống vi vi phẫn nộ rồi ta hảo hảo dưỡng cái ngãi con dễ dàng sao thật vất vả cấp dưỡng như vậy thân cận nàng mẫu tử quan hệ hài hòa bộ dáng kết quả ngươi ra hỏa này khét ngược ở chỗ này tùy ý bôi nhọ ta cái này nhị thập tứ hiếu hảo mẹ kế tống vi vi hai mắt buốc hỏa ở bình phong mặt sau chừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái Sau đó làm cái quyết định, trực tiếp đứng lên, vòng qua bình phong đi tới nam nhân trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn trước mặt cái này vừa mới còn ở chửi bới nàng nam nhân. Vị tiên sinh này ngươi hảo, xin hỏi ngài là vị nào? Ta là đứa nhỏ này mụ mụ thì ngài không cần tùy tiện ở hài tử trước mặt chửi bới một cái mâu thân, cảm ơn. Nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía tống vi vi, biểu tình có điểm khiếp sợ như là rất kỳ quái vì cái gì tống vi vi sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng thực mong hắn liền thu thập hảo tâm tình. Nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình đối diện đang ngồi lập bất an nhìn Tống Vi Vi Cô Tinh Lan, nam nhân cười khẽ. "Vị này nữ sĩ ngài hảo, ta là đứa nhỏ này ba ba." Tống Vi Vi trừng lớn hai mắt, biểu tình khiếp sợ, vẻ mặt không thể tưởng tượng chiều nam nhân nhìn lại, Tống Vi Vi lúc này mới phát hiện trước mặt người nam nhân này cùng Cố Tinh Lan mặt ít nhất có 7, 8 phần tương tự, tuy là Tống Vi Vi loại này luôn luôn miệng toàn nói phét, thích trận mắt nói dối người, cũng nói không nên lời hai người không phải phụ tử quan hệ. Tống Vi Vi Ta liền nói vừa mới nhìn này, nam nhân mặt khi như thế nào cảm giác có điểm quen mắt, này không bỏ đại bản mang điểm nếp nhăn cố tinh lan diện mạo sao. Nghĩ đến cố thời cho chính mình giảng qua cố tinh lan thân thế, tống vi vi tức khắc minh bạch người nam nhân này chính là cố tinh lan thân sinh phụ thân, ở nhìn quanh khó sinh khi biến mất không thấy nam nhân. Nghĩ đến cố tinh lan cũng không biết chính mình thân thế, mà chính mình cũng cố thời cũng không có nói cho hắn tính toán, tống vi vi chừng mắt trước nam nhân, không biết hắn rốt cuộc cùng cố tinh lan nói chút cái gì. Trước mắt nam nhân cũng hồi nhìn Tống Vi Vi, vẻ mặt bình tĩnh, không hề có lửa gạt nhà người khác tiểu hài tử bị phát hiện sau hoảng loạn. Ngược lại một bộ không thẹn với lương tâm bộ dáng nhìn Tống Vi Vi. Tống Vi Vi hít sâu một hơi, quyết định bất hòa cái này ra mặt dạy nam nhân dây dưa, trực tiếp dôi tay kéo ngồi ở một bên trầm mặc cố Tinh Lan. Tống Vi Vi cưỡng bách cô Tinh Lan ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt từng câu từng chữ nói, vô luận hắn theo như ngươi nói cái gì, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ hai điểm. đệ nhất, ngươi cùng cố gia có huyết thống quan hệ. Ngươi sẽ không bị đuổi ra đi. Đệ nhị, ta cùng cố thời đều thực để ý ngươi, quan tâm ngươi. Cố tinh lan không nghĩ tới tống vi vi cư nhiên trực tiếp làm cho nam nhân mặt nói những lời này, có chút ngơ ngẩn, một đôi từ tống vi vi xuất hiện về sau liền ảm đạm rồi đi xuống mắt hạnh một lần nữa tản mát ra quan mang. Nam nhân ở bên cạnh nhìn chàng cho hay, cũng cảm giác được cố tinh lan thái độ chuyển biến. Nam nhân biết hôm nay chính mình bắt cóc cố tinh lan kế hoạch là không thể thực hiện được, đành phải nhung vai. Vẻ mặt bất đắc dĩ mà đối với Tống Vi Vi nói Xem ra hôm nay tình làn cùng ngươi hẳn là có không ít muốn liêu Ta đây đi trước Không nghĩ tới người nam nhân này đi như vậy tiêu xái Tống Vi Vi Đi đến một nửa Người nam nhân này đột nhiên quay đầu lại nói Nhớ dõi chuyển cáo cô thời Ngày khác có thời gian ta sẽ thượng cố ra bái phỏng Nga, đúng rồi Ta trên người giống như không có tiền lẻ Phiền toái cô thái thái giúp ta phó một chút cà phê tiền đi Tống Vi Vi Này rốt cuộc là là cái cái dạng gì kỳ ba a Mà lúc này Tống vi vi không phát hiện chính là, liền ở nàng đứng ở nam nhân cùng cố tinh lan trung gian trận mắt há hốc mồm thời điểm. Ngoài cửa sổ cách đó không xa cây cối, một trận bạch quang hiện lên, tự cho là chụp đến 7 quán Tây Thi lão công phóng viên giải trí tự tin cười, xem ra lần này có thể có cái đại tin tức. Hai cái giờ sau, đang ở chính mình công vị thượng hưởng thụ buổi chiều trà trần trợ lý, nhìn di động thượng đẩy đưa bản địa tin tức, vẻ mặt khiếp sợ phun ra trong miệng cà phê. kiếp sợ. Bảy quán tây thi lão công thật nhan cho hấp thụ ánh sáng, vong chuyển tra nam thế nhưng trường như vậy. Hôm nay có thị dân ở buồn thị chứ danh xích quán cà phê bẹt tờ ở giờ ngẫu nhiên gặp được bảy quán tây thi mang theo nhi tử và lão công ở quán cà phê liên hoan thân ảnh. Từ đi ngang qua thị dân trong lúc vô ý chụp đến trên ảnh chụp tới xem, vị tiên sinh này đại khái 340 tả hữu, quần áo khảo cứu, bộ dạng càng đừng nói nữa, trực tiếp cùng bảy quán tây thi nhi tử một cái khuôn mẫu khắc ra tới, thoạt nhìn rất là anh tuấn tiêu xái. cùng bảy quán tây thi đứng chung một chỗ thoạt nhìn thập phần xứng đôi chỉ là không biết vì cái gì ba người giao lưu sau một lúc bảy quán tây thi lão công đột nhiên tiếp đón cũng không đánh trực tiếp ly tịch cuối cùng vẫn là bảy quán tây thi kết trướng xem này tiêu sái rời đi bóng dáng thoạt nhìn trên mạng nói bảy quán tây thi lão công là cha nam cơ mềm nam đồn đãi cũng không phải tin đồn vô căn cứ a trần trợ lý chừng mắt hai mắt đôi tay run rẩy nắm chính mình di động không biết vì cái gì cảm giác trước mắt tối sầm Hy vọng ở bên ngoài mở họp cố tổng không thấy được này tin tức, ở mẹn. mươi 54 Mỹ Nam Kế Không thể không nói Internet sử thượng vĩ đại nhất phát minh chính là đại số liệu, chỉ cần ngươi ở lên mạng từng có xem dấu vết, đại số liệu là có thể hoàn mỹ nắm chắc đến ngươi yêu thích, sau đó tinh chuẩn vì ngươi đẩy đưa tương quan tin tức. Cho nên vô luận trần trợ lý cỡ nào hy vọng cố thời không thấy được này tin tức, mở hộp sau khi kết thúc cố thời vẫn là vẫn là thấy được. Ở kết thúc dài đến hơn 2 giờ cổ đông hội nghị sau. Cố thời ngồi ở trong phòng hội nghị, buông xuống trong tay văn kiện cùng bút điện, xoa xoa chính mình có chút phiếm đau huyệt thái dương, ở nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát sau. Cố thời quyết định móc di động ra nhìn xem có hay không người cho hắn phát tin tức, mới vừa cởi bỏ di động khóa màn hình, liền nghe được len ken một tiếng, cố thời nhìn ánh vào chính mình mí mắt tin tức tiêu đề hung hăng mà nhăn chặt lông mày. Khiếp sợ, bay quán tây thi lão công thật nhan cho hấp thụ ánh sáng, vong chuyển tra nam thế nhưng trường như vậy. Cố thời nhìn đến tin tức tiêu đề trong nháy mắt đầu tiên là nghi hoặc, không quá minh bạch là chuyện như thế nào, ngay sau đó là mừng thầm, chẳng lẽ thật sự có nhà ai phóng viên giải trí hoặc là truyền thông chụp tới rồi hắn cùng tống vi vi ảnh chụp, sau đó cho hấp thụ ánh sáng sao. Cơ lắc mở về sau, thấy được tin tức hoàn chỉnh nội dung cùng cha nam ảnh chụp cố thời, trời lạnh, nên cấp các nhà truyền thông lớn phát luật sư hàm. Đang xem rõ ràng trên ảnh chụp nam nhân diện mạo sau, cố thời nháy mắt đứng lên. Đôi mắt hung hăng mà nhìn chằm chằm ảnh chụp nam nhân nửa ngày đều không có rời đi ánh mắt, mười mấy năm, không nghĩ tới người nam nhân này cư nhiên sẽ lại lần nữa xuất hiện ở hắn trước mặt. Cố thời nhìn trên ảnh chụp người nam nhân này sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng, trong lòng lại ở hung hăng cười lạnh, không nghĩ tới hắn cư nhiên có lá gan lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Vừa định gọi điện thoại hỏi một chút tống vi vi bên kia rốt cuộc là tình huống như thế nào, cố thời liền thu được đến từ tống vi vi hẹ chặt tin tức. Cố thời cao mày nhìn chằm chằm màn hình di động nhìn trong chốc lát, dứt khoát lưu loát quyết định đứng dậy mặc và áo khoác về nhà. Ngươi nói đi, ta nếu là hôm nay không đi theo ngươi đi vào nói, ngươi có phải hay không liền tính toán cùng hắn đi rồi? Hơn nữa ngươi cư nhiên còn dám trốn học, thật đúng là lá gan lớn cái gì đều dám làm A ngươi. Đã mang theo Cố Tinh Lan về đến nhà Tống Vi Vi ngồi ở trên sofa, đôi tay ôm ở trước ngực, lấy một loại ép hỏi thái độ nhìn về phía đứng ở nàng trước mặt túi đầu nhận sai Cố Tinh Lan. Cố Tinh Lan đôi tay mất tự nhiên mà nhéo chính mình góc áo có chút nói năng lộn xộn giải thích. Không phải, mẹ kế, ta tính toán là đi theo hắn nói rõ ràng, ta vốn dĩ đã nghĩ kỹ rồi, liền tính ta không phải cố ra hài tử. Nếu ngươi cùng phụ thân bởi vì nguyên nhân này không tính toán muốn ta, ta liền chính mình đi viện phúc lợi, thật sự không được ta còn có thể đi nhặt rác rưởi, hoặc là bày quán vỉa hè. Ta trong khoảng thời gian này giúp ngươi bày quán vỉa hè vẫn là tích lũy không ít kinh nghiệm. Tống Vi Vi nhìn trước mặt sốt ruột đến tư duy hỗn loạn. dung tư lộn xộn phỏng chừng liền chính mình cũng không biết chính mình đang nói chút gì đó cô tinh lan tống vi vi vô ngự chịu chịu khoe miệng không nghĩ tới đứa nhỏ này tưởng còn khá dài xa đều có thể nghĩ đến bị đuổi ra đi về sau dựa bảy quán kiếm tiền nuôi sống chính mình rốt cuộc nói xong một chuỗi dài giải thích cô tinh lan trộm mở to mắt nhìn mắt sụ mặt không nói lời nào tống vi vi có chút không biết làm sao trong mắt tràn ngập hoảng loạn tống vi vi thở dài Nàng cũng không biết nên như thế nào cùng cố tinh lan giải thích nhìn quanh vấn đề cùng thân thế nàng, hơn nữa chuyện này cũng không nên là từ nàng tới nói cho cố tinh lan, cho nên tống vi vi chỉ có thể từ hái sở sở cố tinh lan đầu. Ta không biết nam nhân kia theo như ngươi nói chút cái gì, nhưng ngươi phải nhớ kỹ ngươi là cố gia hải tử, ta cùng cố thời đều thực thích ngươi, sẽ không đổi ngươi đi. Tuy rằng vừa rồi ở bệ tờ ở giờ đã nghe qua những lời này. nhưng lại lần nữa từ tống vi vi trong miệng nghe được vẫn là làm cố tinh lan cảm thấy một trận tâm an thấy cố tinh lan biểu tình không giống phía trước như vậy lo sợ bất an sau cũng nhẹ nhàng thở ra tống vi vi đem cố tinh lan kéo đến chính mình bên cạnh ngồi xuống bắt đầu cùng hắn giảng đạo lý lớn có một số việc không nên từ ta tới nói cho ngươi ta cũng vô pháp nói nhưng ta đã cấp cố thời đã phát tin tức đợi chút cố thời về đến nhà về sau sẽ đem phía trước sự kỹ càng tỉ mỉ nói cho ngươi nghe được tống vi vi nói nàng đã nói cho cố thời Tức khắc cảm giác khẩn trương lên, mang theo khó hiểu cùng không biết làm sao nhìn về phía tống vi vi. Không bao lâu, cố thời xe liền ngừng ở cửa, nhìn cố thời có chút nôn nóng rảo bước tiến lên phòng khách nệm bước. Tống vi vi vội vàng đối với cô thời nói, ngươi đã trở lại a? Ta cùng tinh lan đợi đã lâu. Thấy tống vi vi kinh hỉ lún đồng tiền, cố thời trầm mặc một chút, đầy ngập nôn nóng cùng tức giận trở thành hư không. Cố tinh lan đâu? Nghe thấy cố thời hỏi chuyện, ngồi ở trên sofa cố tinh lan có chút co rúm lại đứng lên. Nôm nớp lo sợ mà cùng cố thời chào hỏi, phụ thân, đã từ tống vi vi nơi đó hiểu biết đại khái tình huống cố thời nhìn hắn một cái, ngươi còn biết ta là phụ thân ngươi à, ngươi không phải cảm thấy chính mình không phải cố ra hài tử chuẩn bị cùng người khác đi rồi sao. Vốn dĩ liền sợ hãi cố tinh lan bị cố thời rối về sau tức khắc không dám nói tiếp nữa. Thấy cố tinh lan một bộ mau khóc ra tới biểu tình, tống vi vi vội vàng nhẹ nhàng mà vô vô cố thời cánh tay, ý tứ thực rõ ràng, hài tử đều dọa thành như vậy. Ngươi cũng đừng lại lửa cháy đổ thêm dầu do hắn. Cảm nhận được tống vi vi dùng mềm nhẹ lực đạo chụp chính mình cố thời quay đầu nhìn thoáng qua tống vi vi, trong lòng ám đạo, quả nhiên là mẹ hiền chiều hư con, tên tiểu tử thúi này trước kia cũng không như vậy yêu đất ta, khẳng định là bị tống vi vi chiều hư. Nói đi, cho ngươi 10 phút thời gian đem tiền căn hậu quả, ngươi cùng vạn vu là như thế nào nhận thức, hắn theo như ngươi nói chút cái gì, toàn bộ nói rõ ràng. Tống vi vi nghe được cố thời nói mới phản ứng lại đây. Vạn Vũ là nam nhân kia tên, bởi vì cảm nhận được Cố Tinh Lan sợ hãi, Tống Vi Vi vội vàng thay đổi vị trí ngồi ở Cố Tinh Lan bên cạnh, cầm tiểu hài từ tay, ám chỉ hắn không có việc gì, đừng sợ. Thấy Lao bà đột nhiên từ chính mình bên người đứng dậy, ngồi vào một khắc đầu cố thời, như thế nào cảm giác hỏa khí lớn hơn nữa. Nguyên lai, like, Cố Tinh Lan đi thành phố B tham gia thi đấu ngày thứ ba liền nhận thức Vạn Vũ, phong dương tiếng nước ngoài trường học vì làm tham gia Olympic toán thi đấu học sinh trụ thoải mái, cũng vì bảo hộ học sinh an toàn. Hơn nữa vốn chính là tư lập quý tộc trường học, vốn là không kém tiền, cho nên thống nhất đều cấp dự thi lão sư học sinh dự định 4 sao cấp khách sạn. Cố Tinh Lan cũng thực cầu huyết, liền ở khách sạn hành lang gặp được Vạn vu bởi vì hai người thật sự là lớn lên quá giống. Cố Tinh Lan ở nhìn đến Vạn vu đệ nhất nháy mắt liền bắt đầu hoài nghi nổi lên người nam nhân này thân phận, hai người hai mặt nhìn nhau nhìn đối phương nửa ngày. Vạn vu ở nhìn đến hắn sau cũng rất là kinh ngạc, đặc biệt là ở biết được hắn họ cố về sau, thậm chí có chút hưng phấn cố ý mời hắn đi khách sạn đại sảnh tâm sự nói là có bí mật muốn nói cho hắn cố tinh lan vốn gì đối người xa lạ thực cảnh giác nhưng tưởng tượng đến khách sạn đại sảnh người đến người đi mà không có khả năng phát sinh cái gì liền đáp ứng rồi hắn sau đó nam nhân kia liền nói ra làm cố tinh lan khiếp sợ tin tức ngươi không phải cố ra hải tử ngươi cùng cố ra không quan hệ cố ra ôm sai rồi hải tử tống vi vi thật sự nhịn không được hắn nói ngươi không phải cố ra hải tử ngươi liền tin huống hồ cố thời lại không phải ngốc tử Hai tử ôm không ôm sai, cố thời có thể không biết. Cố Tinh Lan nhìn mắt Tống Vi Vi, nhưng ta cùng hắn lớn lên quá giống, cho nên ta liền có điểm tin. sau lại đâu? Hắn làm ngươi cùng hắn đi. Tống Vi Vi nghĩ hoặc, đứa nhỏ này cũng quá hảo quải. Cố Tinh Lan gật gật đầu, ta không tin, nhưng thực hoài nghi thân phận của hắn. Hắn có thể là đã nhìn ra, liền nói cho ta mấy ngày thời gian suy xét, mặt sau còn đi theo ta từ thành phố B trở về thành phố S. tống vi vi cái này biết đứa nhỏ này vì cái gì trước đó vài ngày làm gì đều là thất thần trạng thái cố thời nghe thấy cố tinh lan nói không có gì phản ứng trước mặt biểu tình tiếp tục hỏi hắn cùng ngươi nói cái gì nói ngươi không phải ta hài tử ta sớm hay muộn sẽ đem ngươi đổi ra ra môn thấy cố tinh lan trần trờ gật gật đầu cố thời trong lòng cười lạnh người nam nhân này nhiều năm như vậy cũng vẫn là chỉ biết điểm này kịch bản nam nhân kia xác thật là ngươi phụ thân nhưng ngươi cũng xác thật là cố gia hài tử Cố Tinh Lan trợn to mắt nhìn Cố Thời vẻ mặt mê mang cùng khiếp sợ. Tống Vi Vi thực quỷ dị xem đã hiểu Cố Tinh Lan thần sắc rồi dám, từ Cố Tinh Lan khiếp sợ trong thần sắc Tống Vi Vi phản phất nhìn ra một câu, nam nam sinh con đã có thể thực hiện sao? Tống Vi Vi cũng không thể quay Cố Tinh Lan suy nghĩ vớ vẩn, nhìn quanh vốn chính là tư sinh nữ, ngoại giới người cơ bản cũng không biết nhìn quanh tồn tại, hơn nữa cô ra vốn chính là nhân khẩu thưa thất gia tộc, trừ bỏ Cố Tinh Lan bên ngoài cũng chỉ thừa Cố Thời một người. May mắn cố thời không phát hiện cố tinh lan phát tán đến phía chân trời tư duy, chỉ là lo chính mình giải thích nói, ngươi mụ mụ kêu nhìn quanh, là ta tỷ tỷ chính là ngươi lần trước ở thư phòng phát hiện kêu bức ảnh thượng nữ nhân. Cố tinh lan mở to hai mắt nhìn, như là không quá tin tưởng cố thời nói, nhiều năm như vậy hắn trước nay không nghe nói qua phụ thân còn có cái tỷ tỷ Cố thời như là không thấy được cố tinh lan khiếp sợ thần sắc giống nhau, tiếp tục nói, nhìn quanh là tư sinh nữ, ở ta thành niên trước, ta cũng không biết nàng tồn tại. nàng vẫn luôn không nghĩ về cố gia, cho nên ta cùng gia gia cũng không có miễn cưỡng nàng. Nói xong cố thời dừng một chút, nhìn mắt cố tinh lan cùng vạn vu tương tự độ ít nhất có 7 tám thành mặt, như là ý đồ từ cố tinh lan trên mặt tìm ra một ít nhìn quanh bóng dáng. Ta biết nhìn quanh lo lắng là cái gì, nàng ở lo lắng ảnh hưởng ta quyền kế thừa, cho nên trước sau không muốn trở về cố gia. Sau lại nàng gặp được vạn vu, vạn vu lớn lên hảo lại nói ngọn, nhìn quanh thực mau liền rơi vào bể tình. Nói tới đây cố thời dừng một chút. như là hồi tưởng nổi lên cái gì làm người phẫn nộ sự tình giống nhau sắc mặt khó chịu mà nhéo nhéo nắm tay làm tống vi vi hoài nghi nếu là vạn vu xuất hiện ở chỗ này cố thời có thể hay không một quyền đánh qua đi ở biết nhìn quanh là cố gia tư sinh nữ sau vạn vu liền bắt đầu không ngừng khuyến khích nhìn quanh trở về cố gia tranh đoạt gia sản nhìn quanh tuy rằng ái vạn vu nhưng là ở điểm này lại thập phần kiên trì sau lại ra ra cha ra vạn vu không thích hợp biết hắn là cố ý tiếp cận nhìn quanh sau vạn vu liền biến mất Tống vi vi nhìn cố thời có điểm hạ xuống cảm xúc, dối tay cầm cố thời tay, cố thời nhìn mắt tống vi vi, trở tay cầm tống vi vi tay. Lúc này nhìn quanh đã mang thai, ta cùng ra ra vốn dĩ vốn dĩ đều ở khuyên nàng đem hải tử xóa sạch, nhưng nhìn quanh lại không muốn, vốn định dù sao cố ra dưỡng cái hải tử vẫn là nuôi nổi, cũng liền đồng ý, không nghĩ tới nhìn quanh cư nhiên khó sinh. Cố tinh lan nghe cố thời nói, bắt đầu nỗ lực mà hồi tưởng phía trước nhìn đến kia bức ảnh thượng nhìn quanh, ngẫm lại lên nàng trông như thế nào. đáng tiếc cái gì cũng nghĩ không ra chỉ nhớ mang máng nàng khỏe mắt có một viên nho nhỏ khỏe mắt lệ trí tống vi vi nhìn đối diện không nói gì phụ tử hai ở trong lòng thở dài nghĩ thầm khó trách phía trước cố thời rõ ràng thực quan tâm để ý cô tinh lan nhưng lại không thế nào hái về nhà cũng không thế nào cùng cố tinh lan nói chuyện rõ ràng là tỷ tỷ hải tử lại cùng cha nam càng dài càng giống trách không được cố thời phía trước đối cố tinh lan thái độ như vậy dối rắm cố tinh lan nhìn cố thời trầm mặc trong chốc lát Sau một lúc lâu mới lấy hết can đảm, hồng con mắt nói, ta đây có thể nhìn xem nàng ảnh chụp sao. Cố thời trầm mặc gật gật đầu, ý bảo vẫn luôn đứng ở trong một góc không ra tiếng phương quản gia đi đem album lấy tới. Thấy cố tinh lan nghiêm túc mà lật xem album, tựa hồ là tưởng đem nhìn quanh mặt ghi tạc chính mình trong lòng, cố thời nhìn một màn này ánh mắt đu hòa, trong lòng có chút cảm khái, hai tử giống như trưởng thành không ít. Sau đó, cố thời liền đem lực chú ý chuyển rời đến tống vi vi trên người. Làm cố tinh lan một người ngốc một lát đi, vì vi, chúng ta thư phòng đi tâm sự trên mạng tin tức, thế nào? Đã nhìn đến qua cái kia thái quá tin tức tống vi vi, còn tưởng rằng cố thời đã đã quên, có thể tránh được một kiếp đâu. Kỳ thật trên mạng những cái đó vong hữu nôn luận cũng không có gì, đúng không? Chính là một ít truyền thông ở hấn sách tranh lời nói vô căn cứ, dù sao người ta đều biết kia đều không phải thật sự là được, có phải hay không? A Khi Cố thời nhìn khó được dùng nít nảm xưng hô chính mình tống vi vi hừ lạnh một tiếng, lúc này biết lấy lòng chính mình. Ngày thường như thế nào liền đối chính mình không nóng không lạnh. Nhìn tống vi vi vẻ mặt cường giả vờ không sao cả bộ dáng, cố thời khó được có chút bước hỏa mở ra di động rỗi tới rồi tống vi vi trước mặt, ngươi thật sự cảm thấy không sao cả sao. Ngươi nhìn xem trên mạng đều đang nói chút cái gì. Lần đầu tiên thấy bình tĩnh tự giữ cố thời phát giận tống vi vi có điểm túng, ngoan ngoan tiếp nhận cố thời di động. Khiếp sợ. bày quán tây thi lão công thật nhan cho hấp thụ ánh sáng vong chuyển cha nam thế nhưng trưởng như vậy mặt trên tin tức nàng đã xem qua nhưng vong hữu bình luận nàng nhưng thật ra không như thế nào chú ý quá bày quán tây thi lão công lớn lên còn khá xinh đẹp nguyên lai like không ly hôn a xem ra phòng bị hơi nhiên thật là giả à. không hiểu được hảo hảo một nữ nhân một hai phải tại như vậy một cái cha nam trên người treo đồ hắn gì a đồ hắn lớn lên soái kỳ thật thật sự lớn lên khá tốt thế ha ta thiên Trên lầu đối với loại này cha nam, cơm mềm nam cư nhiên đều có thể chảy nước miếng. Tống vi vi nhìn trên mạng bình luận có chút chột dạ nhìn về phía cố thời, này vạn vu còn không phải là cha nam, cơm mềm nam sao? Chửi giỏi lắm. Đối với Tống vi vi trộm đổi khái niệm, cố thời không lưu tình chút nào vạch trần, tỉnh tỉnh đi, bọn họ mang chính là ta. Tống vi vi, cố thời nhìn Tống vi vi tức khắc mềm hóa thái độ, thở dài, chứ không nói trên mạng này đó lung tung rối loạn lời đồn đãi. Chẳng lẽ ngươi liền thật sự tưởng bị người khác trở thành hơn 30 tuổi còn bên ngoài bảy quán dưỡng ra, sinh hoạt khốn khổ ăn không nổi cờ ép cờ, còn bị cha nam lão công vừa nữ nhân sao? Kỳ thật không phải thực thích cái này nhân thiết, nhưng là vì bảy quán vỉa hè cho nên cố ý không làm sáng tỏ Tống Vi Vi. Cố thời thấy Tống Vi Vi không nói lời nào, ánh mắt thâm thúy, dần dần mà đi hướng Tống Vi Vi, Tống Vi Vi về phía sau lui một bước, lại không phát hiện chính mình phía sau chính là án thư. Thiếu chút nữa kẻ ngã Tống Vi Vi bị Cố Thời ôm ở trong ngực, nghe Cố Thời trên người nhàn nhạt nước hoa cổ lỗ tiền vị, Tống Vi Vi ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc xoáy mặt, không biết vì cái gì đột nhiên cảm giác trong đầu đột nhiên một đoàn hồ não, cái gì cũng nghĩ không ra. Thấy Tống Vi Vi không nói lời nào, ánh mắt mờ mịt, Cố Thời nhẹ nhàng mà kéo lại Tống Vi Vi tay đặt ở ngực, dựa vào Tống Vi Vi bên hai, nhẹ giọng nói: Vi Vi, chúng ta công khai được không? cảm giác được nách thai ấm áp hơi thở cùng tự trong lòng bàn tay truyền đến độ ấm tống vi vi sửng sốt một chút không biết vì cái gì nhớ tới mấy ngày hôm trước cô thời uống say cái kia buổi tối bị hệ thống giả rượu làm hại thần trí không rõ cô thời cũng là như thế này dựa vào nàng nách thai chậm rãi cầu nàng công khai hai người quan hệ bị mỹ nam kế ngụ trụ tống vi vi mơ mơ màng màng nhìn cô thời biểu tình mê mang không biết nên như thế nào trả lời mới hảo Cố thời thấy tống vi vi đã mê mang Tức khắc nghĩ mượn cơ hội này lừa dối Tống Vi Vi đồng ý hai người công khai sự tình. Người hà nhìn thấy Tống Vi Vi hồn nhiên biểu tình khi, cố thời tức khắc mềm lòng. Không nghĩ cưỡng bách Tống Vi Vi làm không thích sự, cố thời thở dài, trong lòng mắng một câu chính mình túng, tay trái ôm Tống Vi Vi eo, nhẹ nhàng hôn một chút Tống Vi Vi cái chán. Vi Vi, ngươi mấy ngày nay nghiêm túc tự hỏi một chút chúng ta muốn hay không công khai, được không, chờ chúng ta công khai, ta cũng có thể chính đại quang minh mang theo ngươi đi ra ngoài chơi. ta còn có thể đi ra ngoài giúp ngươi bày quán trên mạng cũng sẽ không lại có như vậy nhiều biểu đặt ngôn luận tống vi vi đã đã quên chính mình là như thế nào trở lại chính mình phòng chờ nàng buổi tối mơ mơ màng màng mà nằm ở trên giường dù sao ngủ không được thời điểm tống vi vi lúc này mới phản ứng lại đây cố thời đây là mỹ nam kề a chương năm nghe nói ngươi nơi nơi nói ta đã chết liền tính lăn qua lộn lại cả đêm tống vi vi như cũ không nghĩ ra cái kết quả buổi sáng 8 giờ mất ngủ cả đêm tống vi vi trường lớn chính mình mang theo quầng thâm mắt đôi mắt nhìn đỉnh đầu quen thuộc trần nhà tống vi vi bất đắc dĩ mà thở dài hệ thống ngươi nói nếu ta công khai về sau ảnh hưởng ta bảy quán làm sao bây giờ hệ thống hồi phục thực ngắn gọn tựa hồ là không quá minh bạch tống vi vi ở dối dăm chút cái gì vậy không cần công khai tống vi vi trở mình nhìn trên tủ đầu giường hệ thống đưa giả rượu nghĩ đến lần trước cố thời uống say sau liền ở chỗ này hôn nàng tống vi vi có chút mặt đỏ đem mặt chuyển hướng về phía bên kia nhưng là cố thời đều như vậy cậu ta. Hệ thống máy móc thanh như cũ không hề cảm tình, so Google nương còn muốn bình tĩnh, vậy công khai. Tống vi vi nóng nảy, không thích hệ thống qua loa cho xong, ngươi nói công khai liền công khai à, đến lúc đó đồ vật bán không ra đi, ngươi lại la hét kêu ta chết bất đắc kỳ tử làm sao bây giờ. Hệ thống có thể là phiền, có chút bực bội hồi phục đến, ngươi nếu là lo lắng đồ vật bán không ra đi, liền kêu ngươi lão công hoặc là nhi tử đi mua. Thật sự không được ngươi tiêu tiền thỉnh hai người tới mua đều được, ta chỉ là một cái bày quán vỉa hè hệ thống, ngươi đổ vật bán đi là được, ta mặc kệ nhiều như vậy." Tống Vi Vi nghe thấy hệ thống nói có chút chột dạ, chính là trừ cái này ra, ta củng cố thời mới ở bên nhau không bao lâu, vạn nhất về sau chúng ta chia tay, ly hôn, nên như thế nào đối công chúng giải thích a, hiện tại sớm như vậy công khai có phải hay không không tốt lắm a?" Hệ thống cười lạnh, nếu không Người đi trong ngăn tủ nhảy ra tới các ngươi ba năm trước đây giấy hôn thú ra tới nhìn xem. Tống vi vi đem mặt chôn ở mềm xốp gối đầu mặt trên, nghe hoa hoải hương nước giặt quần áo hơi thở, trầm mặc thật lâu. Sau một lúc lâu mới rồi dám phun ra một câu, đó là nguyên chủ, không phải ta. Hệ thống, các ngươi nhân loại cảm tình thật là phức tạp khó hiểu. Một lát sau, Tống vi vi rốt cuộc khôi phục ngày xưa sức sống, bắt đầu hỏi hệ thống. Hệ thống, ngươi nói thật, ngươi còn cần ta bãi bao lâu hàng vỉa hè mới bằng lòng buông tha ta Tổng không thể chờ ta bảy tám chục tuổi, người đều ở bệnh viện nằm, ngươi còn một hai phải làm ta đi bảy quán vỉa hè sao? Hệ thống nói bình tĩnh không ngẩn sóng, chờ thời điểm tới rồi, ta liền sẽ rời đi ngươi. Nghe được hệ thống ngắn gọn hồi phục, Tống Vi Vi thật sự là có chút rồi dám, không rõ này có cái gì bảo mật, cái gì kêu thời điểm tới rồi, vạn nhất thời điểm vẫn luôn không tới, nàng chẳng phải là muốn trói định cái này hố trang ngoạn ý cả đời? Cái gì là thời điểm tới rồi, ngươi nói rõ ràng bái, vì sao hiện tại liền không được? Ngươi chẳng lẽ theo ta lâu như vậy, sẽ không đối ta sinh ra phiền chán sao, nói thật ta đã đối với ngươi phiền chán. Có lẽ là thật sự là quá phiền ồn nào tống vi hệ thống trực tiếp liền không có trả lời nàng vấn đề, tống vi vi một người lại nhảy nửa ngày, lại không có đáp lại, đành phải tự giác không thú vị ngồi ở trên giường phát ngốc. Ký chủ, thời điểm không còn sớm, ngươi nên đi bày quán. Nghe thấy hệ thống thúc giục tống vi ta có thể cự tuyệt sao? Đương nhiên không thể. tống vi vi nhớ tới xe ba bánh thượng dư lại phim hoạt họa gốm xứ ly chạy xuống nước mắt lại về tới lúc ban đầu địa điểm quen thuộc phố quen thuộc cảnh sắc chỉ là không biết vì cái gì hôm nay lượng người so ngày hôm qua còn muốn giảm rất nhiều xem ra này sinh ý là càng ngày càng khó làm tống vi vi ngồi ở chính mình tùy thân mang theo tợ lặt tiệc gấp tiểu băng ghế thượng suy nghĩ muốn hay không dựa theo hệ thống kiến nghị tiêu tiền thỉnh cá nhân tới mua chính mình hóa dù sao này kiến nghị là hệ thống đề Như thế nào cũng không có khả năng phán chính mình gian lận đi. Đang ở tống vi vi tự hỏi cái này phương án tính khả thi thời điểm, từ nơi không xa đi tới một đôi chất phát trung niên phu thê, ước chừng 4 chục tuổi tả hữu, quần áo một mạc, biểu tình hàm hậu, vừa đi một bên đối với cao ốc điều đi không ngừng phát ra cảm thán, thoạt nhìn giống như là lần đầu tiên vào thành tới giống nhau. Thấy ngơ ngác ngồi ở ven đường xem sạp tống vi vi, trung niên đại thúc tức khắc trước mắt sáng ngời. Cùng bên cạnh bác gái đứng ở tống vi vi phía sau cách đó không xa đối với tống vi vi chỉ chỉ trò trò nửa ngày, mới như là rốt cuộc xác định cái gì giống nhau, chậm rãi chiều tống vi vi đã đi tới. Vi vi à, nhị thúc rốt cuộc tìm được người. Tống vi vi ngây ngẩn cả người, nhìn đột nhiên đi đến chính mình sạp phía trước vẻ mặt kích động kêu chính mình tên đại thúc tống vi vi có chút mộng bức, đại thúc người ai. Đại thúc không nghĩ tới tống vi vi cư nhiên không quen biết hắn, cũng là sửng sốt. Sau một lúc lâu cũng không biết nên như thế nào hồi phục, đúng lúc này, đứng ở đại thúc bên cạnh người, vẫn luôn không nói chuyện bác gái chen vào nói, bác gái chuyển ăn mặc một thân hoa áo khoác, trên đầu năng điển hình lưu hành với cả nước phụ nữ trung niên trên đầu nâu đỏ sắc tiểu tóc ăn. Vy vi à, như thế nào lúc này mới mấy năm không gặp, ngươi liền không nhớ rõ ngươi nhị thúc nhị thẩm. Tống vi vi không có nguyên chủ ký ức, xuyên qua lại đây sau cũng chỉ có thể từ nguyên chủ di động, tùy thân vật phẩm, xã giao tài khoản lên rồi giải nguyên chủ bạn bè thân thích. May mắn nguyên chủ thân thích bằng hưu không nhiều lắm. Tống vi vi đánh giá trước mặt đôi vợ chồng này, trong lòng nghĩ nguyên chủ giống như xác thật là có cái nhị thúc, nhưng là giống như không như thế nào liên hệ quá, giống như đã sớm chặt đứt liên hệ, hiện tại cái này nhị thúc đột nhiên toát ra tới là làm gì. Tống vi vi có chút nghi hoặc. Ngài nói ngài là ta nhị thúc. Ngài từ từ. Tống vi vi nghiêng đầu quan sát nửa ngày trước mắt trung niên nam nhân, thật sự là nghĩ không ra nguyên chủ nhị thúc trường gì dạng. tống vi vi suy tư trong chốc lát mới nhảy ra di động bắt đầu tìm kiếm nguyên chủ rất sớm trước kia tồn tại di động ảnh chụp một chương nguyên chủ ra ra còn ở thời điểm chụp ảnh gia đình tống vi vi nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày rốt cuộc đem trước mắt nam nhân cùng trên ảnh chụp người đối thượng hảo toàn bộ hành trình thấy tống vi vi tao thao tác tống thạch Này chất nữ có phải hay không đầu góc ra cái gì vấn đề tuy rằng là có cái 7-8 năm không gặp lại không phải từ nhỏ chia lịa 7-8 năm trước tống vi vi đều vào đại học được không Lúc này mới bao lâu cũng không đến mức người đều không quen biết đi. Vy vi à, chúng ta cuối cùng là tìm được ngươi, may mắn ngày hôm qua có bản địa tin tức đẩy đưa, chúng ta mới phát hiện ngươi ở gần đây, cho nên muốn tới thử thời vận, không nghĩ tới ngươi hôm nay thật sự ở a, thật tốt quá. Tống vi vi nhìn trước mặt đặc biệt nhiệt tình hai phu thê trong lòng có chút sợ hai run run. Đã chặt đứt liên hệ thật lâu bạn bè thân thích đột nhiên tìm mọi cách liên hệ ngươi sẽ phát sinh cái gì, không phải có ân đoán chính là muốn tìm ngươi vay tiền. Tống Vi Vi quan sát đến trước mắt nhìn như hòa ái hai phu thê, trong lòng đánh giá này hai người dụ ý. Trung niên nam nhân phảng phất không thấy được Tống Vi Vi đánh giá ánh mắt giống nhau, như cũ thân mật cùng Tống Vi Vi trò chuyện thiên. "Vi Vi à, ngươi mấy năm nay quá đến thế nào? Đại tẩu đi thời điểm ta cũng không biết, lưu ngươi một người xử lý sở hữu ta sự, cũng là ta không tốt, ngươi đứa nhỏ này cũng là, một người lẻ loi lâu như vậy cũng không nghĩ liên hệ một chút nhị thúc. Nghe nói ngươi sau lại gả cho kẻ có tiền." Nghe trước mắt cái này nhị thúc rõ ràng lôi kéo làm con nói, tống vi vi nghĩ thầm, chẳng lẽ là nghe nói nàng gả cho kẻ có tiền, chuẩn bị tới tìm nàng mượn điểm tiền. Làm tiền. Nhị thúc a, ngươi xem ta này sạc, ngươi nói ta quá đến thế nào a? ai? Vô luận tình huống như thế nào hạ, giả nghèo luôn là không sai, đôi vợ chồng này nếu là thiệt tình muốn tìm nàng đền bù thân tình hẳn là cũng sẽ không để ý nàng là nghèo là phú. Tống nhị thúc quan sát đến tống vi vi đơn sơ hàng vỉa hè. cùng với nàng sau lương tiểu phá tam luân nhăn chặt chính mình lông mày sắc mặt rất là khó hiểu vivi à vừa mới ta liền muốn hỏi ngươi ngươi không phải gả tiến hào môn sao như thế nào hiện tại mỗi ngày ở bên ngoài bảy quán a còn ở trên mạng được cái bảy quán tây thi Sưng hô tống vi vi làm bộ khổ sở bộ dáng bưng kín hai mắt của mình làm bộ khóc lóc kể lệ nhị thúc không nói gạt ngươi ta đã bị đuổi ra ngoài ta lão công ở ta gả đi vào không bao lâu liền qua đời những người khác sợ ta tranh gia sản liền đem ta đuổi ra đi Ta, ta o o ta bằng cấp cũng không cao, nhiều năm như vậy cũng không có công tác kinh nghiệm, đành phải dựa bảy quán duy sinh. Tống nhị thúc nhìn bụng mặt nước nở tống vi vi cũng là không đành lòng, hung hăng mà thở dài, vươn ố vàng hàng năm làm việc nhà nông tay, lau đem nước mắt. Năm đó đại ca đi sớm, mẫu thân ngươi một hai phải mang theo ngươi vào thành sinh hoạt, còn cùng chúng ta chặt đứt liên hệ, phía trước nghe nói ngươi gả vào hào môn về sau chúng ta còn thế ngươi cao hương tới, nào nghĩ đến ngươi hiện tại cư nhiên quá loại này nhật tử. Đại ca nhìn đến nên có bao nhiêu thương tâm a? Tống Vi Vi nhìn nhị thúc chân tình biểu lộ ngây dại, không phải là nàng hiểu lầm đi. Nhị thẩm cũng đi theo ở một bên chảy nước mắt đi theo phụ hòa nói, ngươi khi còn nhỏ như vậy ngoan ngoan đang yêu, từ nhỏ liền lớn lên xinh đẹp, miệng lại ngọn, thấy ai đều cười. Lúc ấy cửa thôn đoán mệnh trương người mù còn nói ngươi đời này là nhi nữ song toàn đại phú đại quý mệnh, này trương người mù gạt người a? Tống Vi Vi có điểm ngốc nhìn trước mặt này hai cái chân tình biểu lộ nhị thúc nhị thẩm. Đột nhiên không biết nên nói cái gì cho tốt, giống như Chính mình hiểu lầm nhân ra dụng ý "Vivi, như vậy, ngươi đi theo ngươi nhị thúc nhị thẩm về nhà làm ruộng Này sạp cũng đừng bày, năm đó đại ca lúc trước mà còn ở Có nơi mà tóm lại là không đói chết ngươi Tổng hảo quá tại đây thành phố lớn màn trời chiếu đất nơi nơi len lỏi bày quán Nói không chừng còn phải bị thành quản đuổi đi Nhị thúc nghe thấy nhị thẩm nói, cũng là liên tục gật đầu Sau đó như là nhớ tới cái gì giống nhau Hỏi tống Vivi, đúng rồi vi vi hiện tại trên mạng nói ngươi có cái 12-13 tuổi nhi tử còn có cái cha nam lão công là thật vậy chăng đột nhiên không biết nên như thế nào giải thích tống vi vi ai nha ngươi lão già này đại hoa không phải cùng ngươi đã nói sao hiện tại trên mạng tin tức đều là gạt người kia trên mạng còn nói ta vi vi ba mươi mấy đâu nói nữa vi vi năm nay cũng liền 26, chỗ nào sinh đến ra tới như vậy đại nhi tử tống vi vi có chút xấu hổ không biết nên như thế nào phản bác trước mắt nhị thẩm Nhị thẩm nhìn tống vi vi ngó trái ngó phải, càng xem càng vừa lòng. Vi vi ngươi à, thật là càng lớn càng xinh đẹp, này so khi còn nhỏ chỗ mã còn muốn thủy linh, từng ly hôn không quan hệ, đến lúc đó đi theo nhị thẩm hồi thôn, nhị thẩm cho ngươi giới thiệu thành thật chịu làm tiểu tử, tuy rằng không thể làm ngươi giống như trước giống nhau quá đại phú đại quý nhật tử, nhưng ít ra sẽ không làm ngươi lưu lạc đầu đường nơi nơi bậy quán sinh hoạt. Cảm giác trước mặt này hai người hình như là nghiêm túc tống vi vi trầm mặc, làm sao bây giờ? Nên như thế nào giải thích, cấp tổng tài, chỗ đó hình như là tổng tài phu nhân Cố thời nghe thấy trần trợ lý nói cũng là sừng sốt, ấn xuống cửa sổ xe sau Nhìn cùng một đôi trung niên phu thê lôi lôi kéo kéo tống vi vi Cố thời nhịu nhịu lông mày chẳng lẽ là gặp được phiền thoái Nhìn tống vi vi có chút xấu hổ mà đứng ở đầu đường Trước mặt còn bãi nàng hàng vỉa hè Cố thời suy nghĩ, chẳng lẽ là bán hóa thời điểm cùng đôi vợ chồng này nổi lên tranh chấp Cố thời lập tức đối với tài xế nói ngươi ở ven đường dừng xe một chút trần trợ lý ngươi cấp ngô thị tập đoàn tổng giám đốc đánh một chút điện thoại nói ta trễ chút đến thứ lỗi trần trợ lý gật gật đầu cảm thán một chút quả nhiên là hồng nhan họa thủy này cùng ngô thị tập đoàn hợp đồng ít nhất là mấy cái trăm triệu cấp bậc kết quả tổng tài liền như vậy vì tổng tài phu nhân mấy chục khối hàng vỉa hè sinh ý chậm lại mấy cái trăm triệu thanh âm cố thời đối trần trợ lý phun tảo cũng không cảm kích hắn ánh mắt toàn tập trung ở trung niên nam nhân lôi kéo tống vi vi trên tay mà lúc này Tống Vi Vi chính nghe trước mặt nhị thúc giảng nàng khi còn nhỏ sự. Vi Vi A, ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ đặc biệt thích ăn móng heo. Ngươi chỗ đó sẽ mới một tuổi nhiều, nha cũng chưa trưởng toàn liền ôm móng heo gạm, Tiểu hai tử tì vị nhượng, móng heo dầu mỡ, ngươi ăn liền tiêu chảy, không cho ngươi ăn ngươi liền khóc. Có thứ ta đi xem ngươi, vừa lúc thấy ngươi một bên kéo một bên gặm móng heo, kia phân hổ được đến chỗ đều là. Tống Vi Vi, cảm ơn ngươi nhị thúc, nhưng ta không phải rất tưởng biết này đó dèm pha Vi Vi. Ngươi đây là? Nghe thấy có người kêu chính mình, Tống Vi Vi vội vàng quay đầu, kinh ngạc phát hiện Cố Thời cư nhiên đứng ở chính mình phía sau. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố Thời ý vị không rõ nhìn mắt lôi kéo Tống Vi Vi không bỏ trung niên vợ chồng, ta đi ngô thị tập đoàn trên đường đi ngang qua, nhìn đến ngươi giống như gặp gỡ cái gì phiền thoái, cho nên tới hỏi một chút. Tống Vi Vi gật gật đầu, chuẩn bị cấp hai bên giới thiệu một chút, Cố Thời, đây là ta nhị thúc cùng nhị thẩm, nhị thúc nhị thẩm, đây là Cố Thị, ta. tống vi vi lúc này mới nhớ tới chính mình vừa mới ở hai cái lao nhân trước mặt giải dối tới rồi bên miệng nói nháy mắt xoay cái cong ta bằng hữu vẻ mặt tiêu ngạo chờ tống vi vi giới thiệu chính mình là nàng lao công cố thời đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía tống vi vi tống vi dùng ánh mắt ý bảo một chút cố thời hy vọng hắn theo chính mình kịch bản đi không thể hiểu được bị tống vi vi từ lao công giáng cấp vì bằng hữu cố thời trừng mắt tống vi vi một bộ không phối hợp bộ dáng trong ánh mắt tràn ngập Ngươi hôm nay không cho ta giải thích rõ ràng, ngươi cũng đừng muốn chạy. Tống Vi Vi hít sâu một hơi, mắt nhìn chị không được cố thời, đang chuẩn bị cùng trước mắt nhị thúc cùng nhị thẩm thừa nhận sai lầm khi, nhị thẩm nói chuyện. Từ vừa mới cố thời đi tới thời điểm, nhị thẩm liền trước mắt sáng lời, này tiểu tử lớn lên thật nhanh ngắn, lớn lên soái, khí chất hảo, từ quần áo đi lên xem cũng là cái nhà có tiền. Đặc biệt là ở cái này nam nhân thẳng tắp hướng đi Tống Vi Vi, không có đối bên cạnh những người khác đầu nhập một tia ánh mắt thời điểm. Nhị thẩm làm nữ nhân giác quan thứ 6 mẫn cảm đã nhận ra Người nam nhân này thích nhà nàng Vi Vi Tuy rằng ngoài miệng nói mang theo Vi Vi hồi thôn Tìm cái thành thật chịu làm tiểu tử khẳng định cũng có thể quá rất khá Nhưng kỳ thật nhị thẩm trong lòng vẫn là hy vọng Tống Vi Vi gả một cái người trong sạch Trong thôn điều kiện cùng này trong thành nhưng kém quá xa Đặc biệt là ở hiện tại có điểm trí hướng tiểu tử đều chạy đến trong thành tới dưới tình huống Vi Vi, đây là ngươi bằng hữu sao Tống Vi Vi ở cố thời ăn người trong ánh mắt Vừa không dám gật đầu lại không dám lắc đầu, chỉ có thể cương tại chỗ. Cảm nhận được hai người chỉ thấy sóng ngầm kích động hai người, tự nhận là hiểu ra gật gật đầu, hai người đều cho nhau thích đâu, xem ra còn phải người ngoài đẩy bọn họ một phen, hiện tại người trẻ tuổi chính là dễ dàng thẹn thùng. Nhị thẩm suy tư một chút, nửa ngày nói dỡn nhìn về phía cô thời, này tiểu tử lớn lên thật xoái, vẫn là độc thân không. Nhà của chúng ta vi vi từ tang phu về sau liền vẫn luôn đơn, muốn hay không thấu thành một đôi thử xem a nghe thấy trước mặt cái này Tống Vi Vi nhị thẩm nói, cố thời không thể tưởng tượng chừng lớn hai mắt, nhìn về phía đứng ở một bên vẻ mặt cười mỉa Tống Vi Vi. Tống Vi Vi, nghe nói ngươi nơi nơi nói ta đã chết, trước năm mươi sau thế thân lại là ta chính mình. Tống Vi Vi chỉ cảm thấy chính mình đời này cũng chưa gặp được quá như vậy xấu hổ sự. ở lấy phía trước nàng là ở nói giỡn, thuận miệng nói bậy vì lý do lửa gạt sau khi đi qua. Tống Vi Vi cứng đờ tiễn đi bán tín bán nghi nguyên chủ nhị thuốc cùng nhị thẩm. Sau đó đầy mặt tươi cười mà nhìn về phía bên cạnh người đôi tay ôm ngực vẻ mặt xem kịch vui cố thời. Cố thời cười lạnh nhìn về phía tống vi vi, biểu tình thâm trầm mà lạnh nhạt, ngươi nói, ta là có bao nhiêu nhận không ra người. Lại hoặc là ngươi sớm liền ngóng trông ta mất sớm, hảo kế thừa ta tài sản. Tống vi vi vội vàng lắc đầu, duỗi tay kéo lại cố thời tây trang góc áo, ngoan ngoan tỏ vẻ chính mình sai rồi, ngươi nghe ta giải thích à, lao công, ngươi nghe ta giải thích à, lao công. ta ăn mười cái gan hùn mật gấu cũng không dám như vậy tưởng a nhìn thoáng qua không lưng túi đầu vẻ mặt khoe mẽ tống vi vi lại nhìn một chút chính mình bị xoa đến nhăn bèo nhèo tây trang góc áo cố thời xoa xoa chính mình chướng đau huyệt thái dương chỉ cảm thấy có cái loại này tính tình lao bà thật là mỗi ngày đều có kinh hỉ ta muốn đi ngô thị tập đoàn mở họp cố thái thái nếu là không có việc gì nói có thể cùng ta cùng đi tống vi vi chấp chớp mắt không rõ cố thời kéo chính mình đi mở họp làm gì vừa mới mới chọc giận quá cố thời nàng có điểm không dám cự tuyệt cố thời yêu cầu. Cố thời nhìn ra nàng nghi hoặc, trong đầu hồi tưởng Trần trợ lý cho hắn phát quá luyến ái bí tịch, biểu tình bình tĩnh nói, "Không làm sao, chính là từ ngươi, buổi tối tưởng cùng ngươi cùng nhau về nhà." Tống Vi Vi mở to hai mắt nhìn nhìn về phía nghiêm trang nói lời cợt nhả cố thời, trong lòng có chút khiếp sợ, không nghĩ tới cố thời hiện tại như vậy sẽ, hắn đây là đi thượng cái khẩn cấp luyến ái huấn luyện ban sao? Tống Vi Vi nhìn nhìn chính mình quay hàng. lại nhìn nhìn nhìn như bình tĩnh cố thời thập phần nhanh chóng quyết định vãn thượng cố thời cánh tay đi thôi lao công ta sớm liền muốn đi ngô thị tập đoàn nhìn xem mới vừa ngồi trên ngừng ở ven đường chờ dồn dọi sờ sau tống vi vi liền phát hiện xe này tài xế chính là lần trước cái kia giúp nàng đem xe ba bánh kỵ trở về tài xế tống vi vi tức khắc trước mắt sáng ngời đều không cần xem tống vi vi cố thời liền biết tống vi vi suy nghĩ cái gì cố thời thở dài thập phần bình tĩnh nhìn mắt tài xế thậm chí không có nhiều lời lời nói Tài xế nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ, thực thức thời xuống xe, thuần thục mà cưỡi lên tống vi vi ngừng ở cách đó không xa xe ba bánh đi rồi. Mới vừa còn ở rồi dăm chính mình xe ba bánh làm sao bây giờ tống vi vi vừa lòng gật gật đầu, vị này tài xế tiên sinh quá cơ trí, quá hiểu nàng. Chân trợ lý ở pho giá thượng trận mắt há hốc mồm nhìn tài xế này liên tiếp nước chảy mây trôi động tác cũng là hung hăng chấn kinh, trong lòng nhịn không được tán thường nói, không hổ là cố tổng chuyên trúc tài xế A. Xem này lĩnh ngộ năng lực cùng nhãn lực thấy, ta còn là có phải học A, lợi hại, quá lợi hại. Sau đó hắn liền cảm giác chính mình bị cố tổng cấp chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thu được cố thời ánh mắt trần trợ lý có điểm đốc, nhưng lập tức phản ứng lại đây, cố tổng đây là làm chính mình thay thế tài xế y tứ. Trần trợ lý lập tức đổi ngồi vào ghế điều khiển, chuẩn bị khởi bước, nói dỡn tài xế đều đi rồi, hắn không đi khai, chẳng lẽ làm cố tổng đi khai, hắn ở phía sau cùng tổng tài phu nhân nói chuyện phiếm sao. ngô thị đồ điện là cả nước lớn nhất đồ điện bán ra thường cũng là cố thị quan trọng hợp tác đồng bọn chi nhất hai nhà công ty cũng coi như là hợp tác rất nhiều năm lão bằng hưu mà này vương tiêu nhu lão công ngô khải chính là ngô thị đồ điện người sáng lập nghe nói ngay từ đầu chính là cái phá bỏ di rời hộ cầm chính phủ cấp phá bỏ di rời khoản sang nghiệp ngay từ đầu biết chuyện này người đều ở cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình tiểu học tốt nghiệp liền nghĩ gây dựng sự nghiệp tiểu tâm đem trong nhà tổ trạch đổi lấy phá bỏ di rời khoản bồi cái tinh quang chỗ nào nghĩ vậy ngô tổng không chỉ có vận khí tốt sẽ là người cũng sẽ làm buôn bán cuối cùng chính là ở thành phố s thương giới đánh hạ một mảnh giang sơn tuy rằng bây giờ còn có người chào hắn nhà giàu mới nổi nhưng kỳ thật phần lớn đều là đỏ mắt người tại như vậy nói nô khải thoạt nhìn đại khái bốn năm chục tuổi bộ dáng an mặc trung niên đại thúc thích nhất kinh điển khoản so cáo pô lô có điểm hói đầu vóc dáng cũng không cao dáng người cũng tròn vo thoạt nhìn nhưng thật ra rất có lực tương tác bộ dáng Nhưng nhìn tổng cảm thấy giống cái cười tủm tỉm lùn bí đao, tống vi vi có chút không lệ phép nghĩ. Nhìn trước mắt một cao một thấp, đặc biệt là đứng chung một chỗ về sau đối lập rõ ràng cố thời cùng ngô khải, tống vi vi yên lặng rời đi đánh giá ánh mắt, quyết định câm miệng. Ở tống vi vi mới vừa kéo cố thời đi vào ngô khải văn phòng, này ngô tổng lập tức liền đứng lên, sau đó mặt mang tươi cười vọt tới cố thời trước mặt, lại là bắt tay lại là hàn huyên, qua nửa ngày mới phản ứng lại đây cố thời bên người còn có một người. Nhìn thoáng qua Tống Vi Vi sau, Ngô Khải cười đến càng vui vẻ. Ngô Khải một lòng tưởng leo lên cố ra. Hơn nữa bọn họ hai nhà ở gần đây, cho nên Ngô Khải vẫn là nhận thức Tống Vi Vi. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, phía trước này cố Thái Thái cùng cố tổng quan hệ kém thành như vậy, cố tổng mấy tháng đều không thấy được có thể hồi một chuyến đến ra. Hiện giờ nhưng thật ra dính thật sự, liền ra tới mở họp, cố Thái Thái đều phải đi theo. Nha, cố Thái Thái, hiếm thấy à? không nghĩ tới ngài cư nhiên sẽ đi theo cố tổng cùng nhau đến hàn Xá nhà của chúng ta Tiêu Nhu trước hai ngày buổi tối còn ở nhắc mãi ngài đâu nói ngài đã lâu không cùng nàng đi ra ngoài đi dạo phố Tống Vi Vi cũng đầy mặt tươi cười cầm Ngô tổng tay trong lòng tưởng lại là ngươi liền xả đi ngày hôm qua Vương Tiêu Nhu còn tự cấp nàng phát huệ tra toán giận ngươi bị công ty hoanh hoanh yến yến mê hoặc đã nửa tháng không về nhà Ngô tổng đối Tống Vi Vi nội tâm phun tảo cũng không cảm kích như cũ đầy mặt tươi cười chuyên tâm cùng Tống Vi Vi lôi kéo làm quen Bằng hắn tung hoành thương trường nhiều năm như vậy kinh nghiệm, cùng với trước đó vài ngày tiêu nhu nói với hắn, cố tổng cùng cố thái thái chi gian quan hệ thay đổi, Nô Khải thực nhạy bén cảm giác được cố thời đối tống vi vi coi trọng. Nô Khải ân cần trình độ làm tống vi vi hơi có chút không khỏe, càng sợ hãi cố thời hiểu lầm chút cái gì, vội vàng mang theo lo lắng ánh mắt nhìn mắt cố thời. Cố thời nhưng thật ra không như thế nào để ý, hắn cùng Nô Khải hợp tác rồi rất nhiều năm, người này thích mị nữ chơi đến hoa là thật sự. Nhưng là so với mỹ nữ hắn càng thích tiền cũng là thật sự, đối tống vi vi như vậy ân cần kỳ thật cũng là tưởng cùng hắn kéo gần khoảng cách. Suy xét đến chính mình hôm nay chỉ là cái vai phụ, mà này cố thị cùng nô thị hợp tác mới là chính sự, tống vi vi vội vàng rời đi đề tài. Nô Tổng, ta hôm nay chính là tùy tiện đi theo cố thời đến xem, nếu không vẫn là các ngươi trước liều công tác, ta đến phòng khách chờ là được. sinh ý phương diện nội dung xác thật không có phương tiện tống vi vi nghe, nô Tổng tự hỏi một chút. Cảm thấy phóng tống vi vi một người ở bên ngoài cũng không tốt lắm, muốn kêu cá nhân cho nàng dẫn đường, liền rôi tay với tay kêu tới chính mình trợ lý, tiểu mã, ngươi mang cô thái thái đi phòng khách nghỉ ngơi đi, nhớ rõ kêu tiểu lữ cấp cô thái thái đưa điểm buổi chiều trà qua đi. Ngô tổng trợ lý tiểu mã là cái thân hình thon gầy nam trợ lý, mang theo cái tơ vàng mắt kính, thoạt nhìn như là cái cao tài sinh, tống vi vi có điểm giật mình, còn tưởng rằng dựa theo này Ngô tổng bên ngoài oanh oanh yến yến một đống lớn tác phong tới nói. Hắn trợ lý hẳn là cái xinh đẹp đại mỹ nữ, nhưng thật ra không nghĩ tới cư nhiên là cái nam. Nghĩ đến đây, Tống Vi Vi cảm thán một chút, quả nhiên vẫn là không nên dùng bản khắc ấn tượng xem người A. Tống Vi Vi đi ra ngoài thời điểm cười nhìn thoáng qua cố thời, ta chờ ngươi mở hộp xong A. Cố thời không nói chuyện, lại mặt vô biểu tình méo méo Tống Vi Vi tay, Tống Vi Vi tức khắc đỏ mặt lên. Đứng ở một bên đem một màn này thu hết đáy mắt Ngô khải ở trong lòng cảm khái, nay cố tổng cùng cố thái thái cảm tình cũng thật tốt quá đi. Sau đó yên lặng mà đem Tống Vi Vi quan trọng trình độ trở lên điều một cái độ. Nghĩ đến chính mình lão bà cùng Cố Thái Thái là khuê trung bạn thân, nô Khải tự hỏi một chút, nếu không gần nhất vẫn là tìm điểm thời gian về nhà một chuyến nhìn xem Tiêu Nhu. Tống Vi Vi đi theo mã trợ lý không đi bao xa, liền đến một gian loại nhỏ phòng khách, địa phương tuy rằng không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, trang hoàng rất là kim bích huy hoàng, có thổ hào tác phong. Nhìn trước mắt cực đại đèn treo thủy tinh, gỗ thô bàn trà, màu đen sofa bọc da, vừa thấy liền giá trị xa xỉ cao cấp quầy rượu cùng với một cái bãi đầy sách bịa cứng mộc chất kệ sách trên tường còn treo mấy bức sơn thủy họa nhìn không ra tác giả nhưng hẳn là giá trị xa xỉ tống vi vi nhìn này không trung không dương kỳ quái trang hoàng phong cách cảm khái một câu trang hoàng thành như vậy khó trách bị người kêu nhà giàu mới nổi này ngô tổng phẩm vị vẫn là yêu cầu lại đề cao một chút ta cố thái thái ngài trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi đợi chút ta làm người cho ngài đưa điểm cà phê cùng buổi chiều trà lại đây Nghe thấy mã trợ lý nói, Tống Vi Vi gật gật đầu, sau đó đứng lên bắt đầu cẩn thận nghiên cứu này đọc qua Phạm Vi pha quảng kệ sách. Này Ngô Tổng cư nhiên vẫn là cái người làm công tác văn hóa, đã quên là ai lần trước còn phun tảo này Ngô Tổng nhà giàu mới nổi dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng chỉ có tiểu học văn bằng tới. Xem ra này văn bằng cũng không đại biểu cho văn hóa trình độ, nhân ra Ngô Tổng cũng là vẫn luôn ở bổ sung cho chính mình. Tống Vi Vi nhìn trầm chầm, chầm kệ sách nhìn trong chốc lát. cuối cùng ở một đống tài chính thư tịch cùng thành công học canh gà văn học chung rốt cuộc miễn cưỡng lấy ra tới một quyển chính mình cảm thấy hứng thú địa cứng bản trung quốc lịch sử tổng quát lấy ra tới thời điểm tống vi vi liền cảm giác có điểm kỳ quái như thế nào như vậy nhẹ mở ra về sau quả nhiên nơi này là trống không tống vi vi liền tính là vì sung mặt mũi này đó lao bản cũng tốt xấu sẽ mua nguồn gốc đặt ở nơi này này ngô tổng cư nhiên trực tiếp mua cái vỏ rông đặt ở nơi này thật là cái kỳ nhân đúng lúc này Có người gõ cửa vào được, thấy Tống Vi Vi đứng ở kệ sách trước, người tới bưng cà phê cùng bánh kem, biểu tình có chút khinh thường cười, còn trang khởi người làm công tác văn hóa. Tống Vi Vi nghe thấy tiếng đập cửa, vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua trước mặt ngực to chân dài đại mỹ nữ, trong lòng cảm khái, lúc này mới phù hợp nàng đối ngô tổng bí thư ấn tượng sao. Chỉ thấy người tới ăn mặc đơn giản sơ mi trắng xứng màu đen váy lót, rối tung một đầu trường tóc ăn, chợt vừa thấy đều là thực bình thường chức trường trang điểm. nhưng có lẽ là bởi vì áo sơ mi thật chặt vay quá ngắn cho nên chính là bị cái này trước đột sau tiểu mỹ nữ xuyên ra một loại gợi cảm hương vị chỉ thấy cái này mỹ nữ lắc mông sóng gió mãnh liệt đi tới tống vi vi trước mặt một cổ dày đặc nước hoa vị liền ập vào trước mặt này hương vị đảo không giá rẻ hẳn là giá trị xa xỉ chỉ là lại cao cấp nước hoa bị người phun nhiều như vậy nghe lên cũng sẽ làm người hít thở không thông tống vi vi ngừng lại rồi hô hấp đánh giá một chút nàng diện mạo nửa vĩnh cửu lông mày Rõ ràng khai khỏe mắt mắt to, môi cao, môi anh đảo, đây là một chương vừa thấy liền tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm vong hương mặt. Tống vi vi chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, cái này đại ngực mỹ nữ tuyệt đối không phải đèn cạn dầu, có loại này mỹ nữ ở chính mình lão công bên người, vương tiêu nhu không lo lắng sao. Chỉ thấy mỹ nữ bưng cà phê cùng tiểu bánh kem, động tác ưu nhã đem đổ vật bảy biện ở trên bàn trà, sau đó hơi mang tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò nhìn mắt tống vi vi. Bởi vì mã trợ lý phía trước đi ra ngoài thời điểm chỉ phân phó nàng cấp khách nhân đưa điểm buổi chiều trà, cũng không có cho nàng giới thiệu, cho nên nàng đối Tống Vi Vi thân phận cũng không cảm kích. Tống Vi Vi tiếp nhận nàng đưa tới mặt trà bánh kem cùng cà phê, cười đối nàng gật gật đầu, dù sao cái này mỹ nữ lại không phải cố thời công ty công nhân, nô quá phiền thoái, quan nàng cố quá chuyện gì, đó là tiệp tỉ mụi Tống Vi Vi nghĩ như thế. Thấy Tống Vi Vi một bộ, đa tạng, thỉnh đi thong thả. Không có chút nào muốn cùng nàng nói chuyện nhiều bộ dáng. Mỹ nữ nhíu nhíu lông mày, trên dưới nhìn quét liếc mắt một cái tống vi vi, như là ở đánh giá đánh giá nàng. Sau đó liền tự quen thuộc ngồi xuống tống vi vi đối diện. ngươi là cố tổng bí thư sao? Tống vi vi trước mắt còn không có đối ngoại công khai chính mình cố thái thái thân phận tính toán. Thấy cái này mỹ nữ hỏi như vậy, nàng cũng cứ như vậy thuận thế ứng thừa. ân, đối. Mỹ nữ không biết vì cái gì, như là càng thêm khó chịu, sắc mặt lập tức liền treo xuống dưới. Vậy các ngươi cố tổng mở họp đều mang theo ngươi, nói vậy nhất định thực thích ngươi đi. Phía trước các ngươi cố tổng đều là chỉ mang trần trợ lý ra tới mở họp, trước nay không mang quá nữ bí thư. Tống vi vi thấy mỹ nữ không thể hiểu được vẻ mặt ghen ghét bộ dáng, tức khác chơi tâm nổi lên, chớp chớp mắt quả nhiên là vẻ mặt vô tội, phản phất cảm giác không ra này mỹ nữ không cao hứng giống nhau. Có thể là đi. Ai làm ta lớn lên xinh đẹp thảo cố tổng niềm vui đâu. Ta cũng không biết vì cái gì công ty mặt khác tỉ tỉ bọn muội muội đều không có nảy phân đãi ngộ đâu. Mỹ nữ liếc mắt một cái liền nhìn ra tống vi vi là trang, nhìn tống vi vi trả lý trả khí bộ dáng, tức khắc càng là sinh khí, đều là hồ ly ngàn năm tinh ngươi cùng ta chơi cái gì liêu trai à. Nàng trên dưới đánh giá một chút tống vi vi diện mạo cùng dáng người, trong lòng nghĩ cũng liền lớn lên so nàng tự nhiên một chút mà thôi, ai biết có phải hay không chỉnh, ngực còn không có nàng đại. Dựa vào cái gì nàng liền có thể bằng thượng cố thời loại này lớn lên xoái, chính mình cũng chỉ có thể bằng ngâu khải loại này béo lùn nhà giàu mới nổi. Nhìn tống vi vi giả bộ một bộ mặt ngoài vô tội, không muốn cùng nàng nói chuyện nhiều bộ dáng, mỹ nữ trong lòng rất là bực bội, thật đúng là cho rằng chính mình là cố tổng chân ai a Mỹ nữ trong ánh mắt tức khắc hiện lên một tia ác ý, chỉ thấy nàng lại lần nữa tiến đến tống vi vi trước mặt, làm bộ quen thuộc mà đáp lời nói, ta mới vừa tiến vào thời điểm liền nhìn đến ngươi là kéo cố tổng cánh tay tiến vào Mỹ nữ, ngươi cùng cố tổng là luyến ái quan hệ sao? Tống vi vi chính bưng nhiệt cà phê chuẩn bị uống một ngụm, nghe thế câu nói sửng sốt một chút, còn không có tưởng hảo là thuận thế ứng thừa, vẫn là nghĩ cách giải thích, liền lại nghe thấy cái này Mỹ nữ thỉnh lình tới một câu. Mỹ nữ, ngươi cùng bày quán Tây thi lớn lên là thật giống A, chắc không được cố tổng thích ngươi. Tống vi vi chấp chớp mắt, dừng múc mặt trà bánh kem tay, vừa định mở miệng giải thích, kết quả này Mỹ nữ căn bản không cho nàng mở miệng cơ hội. Xem ra trên mạng truyền các ngươi Cố tổng yêu thầm bảy quán Tây thi nói, không phải tin đồn vô căn cứ a. Tống Vi Vi chớp chớp mắt, có chút nghĩ hoặc, không phải thực minh bạch vị này mỹ nữ bí thư nói, ngài đang nói cái gì a? Tiêu chúng ta Cố tổng yêu thẩm bảy quán Tây thi a. Mỹ nữ bí thư thấy Tống Vi Vi rốt cuộc thượng câu, lập tức lộ ra một tia mỉm cười, tựa như có cái gì đại bát em muốn chia sẻ giống nhau, nhẹ nhàng mà tiến đến Tống Vi Vi bên hai. Ngươi còn không biết sao? Trên mạng đều truyền điên rồi. Cố tổng yêu thầm bảy quán tây thi đã lâu, đang ở điên cuồng theo đuổi chung, tấm tác, ngươi trong lúc vô ý làm bảy quán tây thi thế thân, ngươi biết không? Không thể hiểu được bị thế thân tống vi vi châm mặc, nguyên lai like thế thân lại là ta chính mình. Hiện tại trên mạng tiểu đạo tin tức nhiều như vậy, ngài nói cũng không thể tin. Thấy tống vi vi trên mặt cư nhiên không có chút nào tức giận thất vọng ý tứ, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh phản bác chính mình, mị nữ trong lòng cười lạnh một tiếng, trộm cười nhạo một phen tống vi vi cường giả vờ dường như không có việc gì. sau đó móc ra chính mình di động nhảy ra tới cô thị tập đoàn phía chính phủ đầy bổ đưa cho tống vv xem nhạ ngươi xem từ rất sớm phía trước các ngươi cố tổng liền bắt đầu điểm tán bày quán tây thi mấy ngày hôm trước bắt đầu càng là quá mức điểm tán không nói cư nhiên còn mỗi điều đều chuyển phát hồi phục sau lại có người khiếu nại cố thị tập đoàn công nhân công hào tư dùng truy tinh kết quả bị hồi phục phía chính phủ tài khoản liền nắm giữ ở các ngươi cố tổng trong tay nội dung tất cả đều là các ngươi cố tổng phát tống vv túi đầu vừa thấy trên màn hình di động nội dung tức khắc ngây ngẩn cả người cố thị tập đoàn ân chú ý an toàn bảy quán tây thi tống VV, hôm nay thời tiết hảo hảo thích hợp đi ra ngoài bảy quán cố thị tập đoàn ngươi vui vẻ ta liền vui vẻ bảy quán tây thi tống VV, hôm nay đi vườn bách thú uy hiệu cao cổ hảo vui vẻ cố thị tập đoàn ngươi không có việc gì liền hảo bảy quán tây thi tống VV, hôm nay té ngã một cái quần áo đều cho ta quát hỏng rồi thật đau tống vi vi trừng lớn hai mắt Có điểm không thể tin được chính mình nhìn đến, tức khắc cảm giác chính mình có điểm hốc mắt từng đỏ, nàng không nghĩ tới cố thời cư nhiên dám như vậy chính Đại Quang Minh dùng phía chính phủ tài khoản tới hồi phục nàng nguy bù. hơn nữa mỗi một cái đều hồi phục thực nghiêm túc. Tống Vi Vi phảng phất nhìn đến cố thời ở mỗi cái tăng ca ban đêm, một cái một cái lật xem nàng nguy bù, sau đó chuyển phát hồi phục, giống như là ở cùng nàng đối thoại giống nhau. Mỹ nữ nhìn thoáng qua Tống Vi Vi, thấy nàng ánh mắt xúc động, trong mắt giống như ngấn lệ chớp động. Còn tưởng rằng là ở biết chính mình không phải chân ái, mà là chân ái thế thân sau, trong lòng thống khổ đâu vì thế liền làm bộ ôn nhu vô vô tống vi vi bả vai an ủi nàng. Ngươi cũng đừng quá thương tâm, ngươi có thể dựa ngươi này trương cực giống bày quán Tây thi mặt bảng thượng Cố Tổng cũng là ngươi may mắn. Ai, không nói gạt ngươi, ta phía trước cũng muốn đi phỏng vấn Cố Tổng Bí Thư, kết quả không nghĩ tới này Cố Tổng Bí Thư cư nhiên bằng cấp yêu cầu như vậy cao. Ai, lại xem ngươi, dựa một khuôn mặt là có thể bảng thượng Cố tổng Thật đúng là may mắn à. Đang bị cố thời cảm động tột đỉnh tống vi đột nhiên bị như vậy một đánh gãy, nháy mắt có chút thất ngữ. Tống vi hít sâu một hơi, chớp trước mắt đem cảm động nước mắt nghẹn trở về, sau đó đưa điện thoại di động trả lại cho trước mắt cái này mỹ nữ, tuy rằng trước mặt người này rõ ràng giáp tâm bất lương, cho chính mình xem này đó chỉ là vì muốn đả kích chính mình, nhưng vô luận như thế nào xác thật là nàng làm chính mình đã biết chuyện này cùng với cố thời thiệt tình. Mỹ nữ tiếp nhận di động, Tiếp tục giả mô giả dạng mà an ủi Tống vi Vi, ngươi cũng đừng quá thương tâm, này nam nhân sao, cũng liền như vậy, này Trương Ái Linh không phải đã nói sao. Cưới Bạch Nguyệt Quang liền sẽ quên không được nốt chu sa, cưới nốt chu sa liền sẽ quên không được Bạch Nguyệt Quang. Không nghĩ tới này Mỹ nữ còn xem Trương Ái Linh, Tống vi Vi chịu chịu khỏe miệng có lệ cái này đại ngược Mỹ nữ, cố tổng thích bày quán Tây thi là cố tổng sự, ta không có thương tâm. Mỹ nữ nhìn thất thần Tống vi Vi, tức khắc vừa lòng, đồng dạng là bà người giàu có Dựa vào cái gì nàng có thể một bộ chính mình là chân ái bộ dáng quang minh chính đại kéo lao bản nơi nơi tu ân ái, nên cùng hiện tại giống nhau thương tâm mất mát, nhận rõ chính mình thân phận mới đúng. mươi 57 chúng ta đã sớm thân qua. Đang ở lúc này, phòng khách cửa mở, mã trợ lý nhìn ngồi ở tống vi vi bên cạnh một bộ cùng tống vi vi rất là quen thuộc bộ dáng lữ tiểu cũng là sử sốt Này cô thái thái chính là ngô tổng phu nhân khuê mật a làm nàng tới cấp cô thái thái đưa buổi chiều trà, như thế nào còn cùng người thân mật liêu thượng Nàng sẽ không sợ nói sai lời nói, cho cố thái thái sinh khí, một ly cà phê bắt trên mặt nàng sao. Mã trợ lý nhìn mắt Lữ Tiểu, lại nhìn mắt Tống vi trong lòng thở dài, ai, một cái là lao bản người lãnh đạo trực tiếp sùng ái nhất Tiểu Mật, một cái đại khách hàng chính cung thái thái, đều là hắn đắc tội không nổi, vẫn là nghĩ cách trước đem hai người ngăn cách đi. Lữ Bí Thư, người tại đây làm gì? Mau đi đem tư liệu cấp ngô tổng đưa vào đi. Lữ Bí Thư ngẩng đầu nhìn thoáng qua phát hiện là mã trợ lý. Thập phần bình tĩnh xua xua tay, vẻ mặt không sao cả, không hề có sở cá bị trảo bao xấu hổ cùng sợ hãi, dù sao làm ngô tổng sùng ái nhất tiểu mật, nàng mỗi ngày ở công ty cũng không gì sự làm, cũng liền ngẫu nhiên đưa cái văn kiện, cấp khách nhân điểm cuối cà phê gì đó. Ta đang ở bồi cố tổng bí thư nói chuyện phiếm đâu, ai, đem văn kiện cho ta đi, này ngô tổng quả nhiên không rời đi ta, đưa cái văn kiện mà thôi, còn muốn ta tự mình đi, ai. Mã trợ lý khỏe miệng run rẩy nhìn một bên oán giận một bên ném tóc đi xa lữ bí thư, trên mặt tràn đầy khó hiểu nhìn về phía tống vi vi, không hiểu được cố thái thái như thế nào biến thành cố tổng bí thư. Tống vi vi bình tĩnh cười, vừa mới nàng hiểu lầm ta là cố tổng tiểu mật, cho nên muốn cùng ta giao lưu một chút như thế nào hầu hạ kim chủ. Mã trợ lý, lữ bí thư, ngươi Nghiu, xem ra có thời gian vẫn là nhắc nhở một chút ngô tổng đi, đừng quá sùng loại này ngược đại ngốc nết mỹ nữ, ngày nào đó gặp phải thai họa. Chết như thế nào cũng không biết. Thấy mã trợ lý có chút đứng ngồi không yên ngồi ở đối diện, vẻ mặt thật cẩn thận nhìn chính mình, tống vi vi bình tĩnh cười cười. Mã trợ lý, ta một người không có việc gì, ngươi có thể đi trước vội chính mình sự. Mã trợ lý trộm quan sát một chút tống vi vi, phát hiện nàng sắc thật không có gì tức giận bộ dáng, cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng liên tưởng đến ngày thường Lữ Kiều ở công ty có chút kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng, vẫn là cẩn thận cùng tống vi vi xin lỗi, cố thái thái, xác thật thực xin lỗi. Không biết vừa rồi Lữ Bí Thư có hay không mạo phạm ngài. Tống vi vi nhướng mày nhìn mắt tựa hồ thực khẩn trương mã trợ lý, không có việc gì, mã trợ lý, vừa mới nàng cũng chưa nói cái gì quá mức nói, dù sao ta cùng Ngô Thái Thái cũng là bạn tốt, ta có thời gian nhưng thật ra có thể cùng nàng hảo hảo khen khen vị này Lữ Bí Thư. Mã trợ lý nghĩ tới Vương Tiêu Nhu, nháy mắt ở trong lòng vì Lữ Bí Thư điểm cái sáp, này Ngô Thái Thái cũng không phải là đèn cạn dầu, đối với Ngô Tổng bên người oanh oanh yến yến. Ngô Thái Thái luôn luôn thái độ là chỉ cần không quá phận, không nháo đến nàng trước mặt, nàng coi như không tồn tại. Nhưng này Cố Thái Thái nếu là ở Ngô Thái Thái trước mặt đề ra lựa bí thư, phòng trừng không cần bao lâu, lựa bí thư liền sẽ ở công ty biến mất. Thấy Mã trợ lý rời đi, chỉ còn một người Tống Vi Vi mở ra chính mình di động, bắt đầu một cái một cái nhìn kỹ Cố thị quan hơi phía dưới bình luận. Cố thị tập đoàn, ân, chú ý an toàn, bảy quán tây thi Tống Vi Vi, hôm nay thời tiết hảo hảo thích hợp đi ra ngoài bảy quán. Cố Tổng, đừng liếm, liếm cầu liếm cầu, liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng biết không. Vô ngữ, thân là một cái trùm tài chính, thành phố S nhà giàu số 1, ngươi có thể hay không có điểm lòng tự trọng. Bày quán Tây Thi đã có lao công hài tử, ngươi như vậy liếm có ích lợi gì a? Cố Tổng. Thích liền dụng cảm truy, chờ bày quán Tây Thi ly hôn, ngươi liền có thể đương hiệp sĩ tiếp mâm. Các bằng hữu sởn tóc gáy chính phú nhập cổ không lỗ a? Kỳ thật quang tử bề ngoài xem, vẫn là xứng đôi, ai? bảy quán tây thi có thể hay không đừng cùng bị cha nam hạ cổ giống nhau sớm một chút ly hôn nhìn xem bên người thanh niên tài tuấn cũng hảo a tống vi vi có cái gì tốt ta lao công nhìn xem ta a ta năm vừa mới 25, 170 chân dài lớn lên xinh đẹp thường thanh đẳng tốt nghiệp lao công nhìn xem ta a lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nỗ lực tưởng hỉ đương cha tuyệt tống vi vi nhìn cố thời ấy bù phía dưới này một đống trào phúng cố thời liếm cầu ngôn luận tức khác có chút phẫn nộ Nghĩ đến cố thời phía trước thật cẩn thận khẩn cầu chính mình công khai bộ dáng, Tống Vi Vi nhắm mắt lại, nàng lúc này mới phát hiện bởi vì chính mình lích kỷ cùng tuy hứng, thật sự cấp cố thời mang đến rất nhiều không tốt dư luận. Nhìn cố thời mới nhất một cái hơi bù, Tống Vi Vi tự hỏi một chút, cũng chuyển phát hồi phục cố thời. bảy quán Tây thi Tống Vi Vi, muốn cùng nhau đi ra ngoài bảy quán sao? Cố thị tập đoàn, ân, chú ý an toàn, bảy quán Tây thi Tống Vi Vi, hôm nay thời tiết hảo hảo thích hợp đi ra ngoài bảy quán. Vừa mới phát ra đi không bao lâu, tống vi vi hủy bổ phía dưới liền xuất hiện ra một số lớn ăn dưa vong hưu. Không thể nào, diễn đi. bay quán tây thi rốt cuộc vẫn là luân hãm ở tiền tài thế công hạ sao. Cố tổng cư nhiên thật sự liếm tới rồi. bay quán tây thi nhanh lên cùng cha nam ly hôn đi, ngươi coi chừng tổng tốt như vậy một người, có tiền lại xoái. Này đối chính Phú ta khái. bay quán tây thi còn không có ly hôn đi, này tính hôn nội xuất quý đi. Thần tờ mở hôn nội xuất quý. cũng liền hồi phục người khác một cái hủy mà thôi. Cảm ơn cô Tổng, cô Tổng trải qua nói cho ta, liếm cậu, liếm cậu, liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có. Ta nói, các ngươi đừng quá phía trên, này cũng chính là một cái bình thường hồi phục thôi, phòng chừng là bảy quán Tây Thi coi chừng Tổng mỗi ngày chuyển phát nàng hủy bù, thật sự là ngượng ngùng không hồi phục, cho nên tùy tay chuyển phát. Ta cũng cảm thấy trên lầu nói đúng, nhưng sởn tóc gáy chính phú ta còn là khái. Tống Vi Vi nhìn hồi phục có chút bật cười Trong lòng lại âm thầm hạ cái quyết định, kỳ thật có một số việc có chút quan hệ cũng không cần thiết mạnh mẽ tức giấu, liền tỉ như nàng cùng cố thời quan hệ, thuận theo tự nhiên cũng khá tốt. Nửa giờ sau, rốt cuộc mở họp xong cố thời, đẩy ra phòng khách đại môn, đi thôi, vi vi, chúng ta về nhà đi. Tống vi vi nhìn nhìn cố thời vẻ mặt bình tĩnh thần sắc, nội tâm xác định ra hỏa này mở họp thời điểm hẳn là không sơ cá, cho nên cũng không biết chính mình ở đây bồ thượng hồi phục Nghĩ đến đây, Tống vi vi đối cố thời cười cười. nhưng cũng không có nhắc nhở hắn tính toán. Ân, đi thôi, ta vừa vặn đói bụng. Cố thời nghi hoặc nhìn mắt cơ hồ là nhảy nhót mà chạy tiến lên đây kéo chính mình tống vi vi, không quá minh bạch nàng vì cái gì thoạt nhìn như vậy cao hứng, làm sao vậy, có cái gì vui vẻ sự sao. Tống vi vi ngừng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chầm chầm cố thời, sắc thật là có chút buồn cười sự. Cố thời lòng hiếu kỳ nháy mắt bị gợi lên tới, ngươi nói đến ta nghe một chút. Tống Vi Vi không có hảo ý nhìn về phía đi theo Cố Thời lại đây Ngô tổng, cùng với phía sau ôm tư liệu Lữ bí thư, vừa mới Lữ bí thư còn cùng ta nói, ngươi thích ta là bởi vì ta cùng bày quán Tây thi lớn lên giống, nói ngươi lấy ta đương thế thân đâu, ngươi nhưng đến hảo hảo nói rõ ràng chuyện này, bằng không ta không tha cho ngươi. Tống Vi Vi hốc mắt trung dương dương, phảng phất muốn khóc ra tới giống nhau, vẻ mặt oán trách dùng tiểu quyền quyền tạp một chút Cố Thời ngực, bày ra một bộ mười phần kiểu thê bộ dáng. Cố thời nhìn dáng vẻ cạnh cơm tống vi vi cũng là sửng sốt, tuy rằng một loạt động tác sắc thật có điểm lê tởm, nhưng mỹ nhân chính là mỹ nhân, hốc mắt dương dương bộ dáng, tuy là làm biết nàng là ở làm bộ cố thời cũng là một trận đau lòng. Cố thời ý vị không rõ nhìn thoáng qua đột nhiên trở nên nơm nớp lo sợ ngô tổng, cùng ngô tổng phía sau Lữ bí thư, quyết định theo tống vi vi diễn đi xuống, ngự khí ôn nhu nói. Như thế nào sẽ đâu? Ngươi có thể so bày quán tây thi quan trọng nhiều. vẫn luôn ở bên cạnh sống chết mặc bay đem chính mình đương trong suốt người trần trợ lý rốt cuộc nhịn không được sắc mặt vặn vẹo nhìn này đối mặt danh dầu mợ phu thê rốt cuộc được đến chính mình muốn đáp án tống vi vi vừa lòng cực kỳ sau đó quay đầu nhìn về phía lữ bí thư trong ánh mắt tràn ngập ngươi xem ta liền nói hắn vẫn là yêu nhất ta đi nô tổng không thế nào chú ý internet cũng không biết bảy quán tây thi là ai ở nghe được tống vi vi mở miệng trong nháy mắt liền biết không xong, chính mình sùng ái nhất tiểu mật đắc tội cố tổng phu nhân Này Mỹ Nhân tuy rằng quan trọng, nhưng Ngô Tổng thực thanh tỉnh, tiền so Mỹ Nhân càng quan trọng. Lữ Bí Thư, người sao lại thế này? Nghe thấy Ngô Tổng phẫn nộ thanh âm, Lữ Kiều có chút run rẩy đi tới Ngô Tổng trước mặt, há mồm tưởng giải thích, Ngô Tổng, không phải, ngài nghe ta giải thích, ta chỉ là nhắc tới. Ngô Tổng vô tâm tư nghe nàng biện giải, trong giọng nói mang theo lửa giận, chỉ cảm thấy nữ nhân này thật là cậy sùng mạc kiêu cùng ta giải thích có ích lợi gì. ngươi vẫn là trước hảo hảo cùng cố thái thái cùng cố tổng giải thích xin lỗi đi lữ kiều không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía tống vi vi như là không rõ vừa mới nữ nhân này không còn đang nói chính mình là cố tổng bí thư sao như thế nào hiện tại liền lắc mình biến hóa thành cố thái thái ngươi không phải nói ngươi là cố tổng bí thư sao nghe thấy lữ kiều tiếng thét trói thai tống vi vi không có chút nào nói dối bị chọc thủng cảm giác thập phần bình tĩnh đối lữ kiều nói đó là chính ngươi nói nhưng thật ra cố thời nhìn thoáng qua tống vi vi Trong giọng nói mang theo trêu trọng, cố thái thái nếu là muốn đi ta công ty đương cái bí thư cũng có thể, đến lúc đó có thể cho trần trợ lý mang mang ngươi, cũng làm ngươi cảm thụ một chút trước trường bầu không khí. mặc danh nằm cũng trúng đạn trần trợ lý, cảm ơn ngươi tổng tài, nhưng ta cũng không muốn mang tổng tài phu nhân. Đời trước chính là làm công người tống vi vi, cảm ơn ngươi lão công, nhưng so với đi làm ta phát hiện vẫn là bảy quán vỉa hè càng thích hợp ta. Nhìn theo cố tổng vợ chồng hai người ân ái cầm tay rời đi bóng dáng, Nô tổng quay đầu nhìn mắt có rúm lại ở trong góc không dám ra tiếng lưu tiểu, mặt vô biểu tình trực tiếp xoay người rời đi. Mã trợ lý đi theo Nô tổng phía sau, trong lòng ám sảng, xem ra về sau cuối cùng không cần cấp cái này ngược đại ngốc nết nữ nhân thu thập cục diện rồi rắm Tống Vi Vi kéo cố thời mới vừa đi xuống lầu, cố thời liền nhìn thoáng qua Trần trợ lý, Trần trợ lý có chút không thể hiểu được hồi nhìn thoáng qua cố thời, trong ánh mắt tràn ngập mê mang. Cố tổng, làm sao vậy? Trần trợ lý có chút nghi hoặc, cố tổng nhìn hắn làm gì? có cái gì phân phó nói thẳng a đối trần trợ lý đưa mắt ra hiệu sử đến mau mắt run rẩy cố thời hít sâu một hơi trong lòng bắt đầu hoài nghi này trần trợ lý hiểu hay không xem không khí trần trợ lý thời điểm không còn sớm ngươi liền chính mình về trước công ty đi ta lái xe cùng vi vi về nhà lúc này mới minh bạch cố thời ý tứ trần trợ lý ngài sớm nói sao nhìn chằm chằm vào ta ta còn tưởng rằng ngài đôi mắt đau đâu mới vừa ngồi trên ghế phụ tống vi vi vừa định hệ thượng đai an toàn liền thấy cố thời đột nhiên đến gần rồi nàng nhìn gần trong găng tấc chính vẻ mặt đứng đắn giúp nàng hệ đai an toàn cố thời tống vi vi cảm giác tim đập nhảy có điểm mau trong lòng có chút hoài nghi cố thời có phải hay không cố ý như vậy trêu chọc nàng hảo tống vi vi trong mắt mang theo hoài nghi nhìn chằm chằm cho chính mình cột kỹ đai an toàn về sau liền ngồi thẳng thân mình cố thời nhìn trong chốc lát chỉ thấy cố thời vẫn là giống thường lui tới giống nhau mặt vô biểu tình vẻ mặt bình tĩnh phảng phất vừa mới chỉ là một kiện chuyện nhỏ không tốn sức gì sự giống nhau tống vi vi nhìn chằm chằm cố thời nắm chìa khóa xe tay ân như thế nào cảm giác có chút run rẩy đâu tống vi vi cười quả nhiên ra hỏa này là cố ý tống vi vi tức khắc chơi tâm nổi lên duỗi tay kéo lại cố thời tay trong giọng nói mang theo trêu đùa cố tổng ta cảm thấy ngươi vừa mới cho ta hệ đai an toàn giống như có chút vấn đề cảm giác có điểm tung đâu có phải hay không không hệ hảo a cố thời tức khắc sửng sốt thật đúng là tưởng chính mình vừa rồi không hề hảo, đem thân mình dựa hướng về phía Tống Vi Vi bên người cẩn thận quan sát đến đai an toàn, còn thượng thủ kéo kéo, nhìn đây mặt nghiêm túc nghiên cứu đai an toàn cố thời, Tống Vi Vi thấy thế thiếu chút nữa cười lên tiếng, mới vừa còn tưởng rằng người nam nhân này thông suốt, kết quả lập tức liền lại đánh hồi nguyên hình, nhìn chăm chăm vẫn luôn nghiên cứu đai an toàn cố thời nhìn trong chốc lát, Tống Vi Vi đột nhiên ngồi dậy, hôn một cái cố thời, liền chuẩn bị rời đi, cố thời bị Tống Vi Vi đột nhiên tập kích cũng là sửng sốt. Nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, tống vi vi đem gậy che đều cho hắn, hắn sao có thể không theo hướng lên trên bò. Chỉ thấy cố thời duỗi tay kéo lại tống vi vi, làm nàng càng dựa hướng chính mình, sau đó ra tăng nụ hôn này. 5 phút sau, tống vi vi nhìn về phía chính mình bên cạnh mặt đỏ thai hồng nam nhân có chút hiếm lạ. ngươi mặt như thế nào như vậy hồng, như vậy khẩn trương thẹn thùng làm cái gì. Cố thời vẻ mặt thẹn quá thành giận ngoài ra còn thêm đối tống vi vi vì cái gì như thế bình tĩnh khó hiểu. Đây chính là chúng ta lần đầu tiên hôn ngôi. Ta khẩn trương thẹn thùng mới là hẳn là. Tống Vi Vi nhìn thẹn thùng mạc danh cố thời, ngự khí bình tĩnh. Ai nói là lần đầu tiên, lần trước ngươi uống say cái kia buổi tối chúng ta cũng đã thân qua. Đối cái kia hỗn loạn buổi tối không hề ký ức cố tổng. chương 58 Tổng Nghệ Thu Cố thời cùng Tống Vi Vi về đến nhà thời điểm, Cố Tinh Lan đang ở phòng làm bài tập, vừa nghe tới cửa chuyển đến quen thuộc ô tô thành, Cố Tinh Lan vội vàng chạy ra tới. ở nhìn đến tống vi vi từ cố thời trên xe xuống dưới khi cố tinh lan cũng không có gì kinh ngạc thần sắc rất là tập mãi thành thói quen nhìn một màn này trong lòng lại ở hung hăng mà phung tảo này hai người gần nhất thật là càng ngày càng gắn bó keo sơn ta chính là một chút đều không nghĩ muốn nhiều đệ đệ muội muội nghĩ đến tiền nhiều hơn ra cái kia tính cách thập phần thảo người ghét muội muội cố tinh lan liền đau đầu cầu nguyện chính mình về sau nhưng đừng cùng tiền nhiều hơn giống nhau quá thượng bị đệ đệ muội muội ức hiếp sinh hoạt mẹ kế ngươi hôm nay không phải đi bày quán đi sao như thế nào cùng phụ thân cùng nhau trở về tống vi vi cười nhìn trước mắt tới hoan nên chính mình về nhà cố tinh lan lại quay đầu nhìn mắt bên người còn đắm chìm ở cái kia hỗn loạn ban đêm rốt cuộc đã xảy ra gì đó cố thời trên đường ngẫu nhiên gian gặp được làm sao vậy cố tinh lan lắc đầu hắn vốn dĩ cũng là thuận miệng hỏi một chút mà thôi cố tinh lan nhìn một chút tống vi vi phía sau có chút hiếm lạ hỏi một chút tống vi vi mẹ kế vậy ngươi xe ba bánh đâu Ta buổi sáng thời điểm liền nhìn đến ngươi kỵ ra cửa. Tống Vi Vi có chút tò mò nhìn mắt cô Tinh Lan, có chút khó hiểu cố Tinh Lan vì cái gì đột nhiên đối nàng xe ba bánh như vậy cảm thấy hứng thú. Ta làm lý sư phó cấp kỵ đã trở lại, như thế nào đột nhiên hỏi cái này. cố Tinh Lan thần sắc có chút rồi dám nhìn mắt Tống Vi Vi, không biết nên như thế nào mở miệng, như là có chút ngượng ngùng bộ dáng, Tống Vi Vi thấy thế cười. Ngươi cùng ta còn có ngượng ngùng thời điểm. Nói đi, ngươi muốn nói gì? cố tinh lan có chút rồi dám nhìn mắt tống vi vi chúng ta tư tưởng phẩm đức hóa lao sư làm chúng ta tìm thời gian làm một chút vừa học vừa làm xã hội thực tiễn mẹ kế ngươi còn ở ta mấy ngày hôm trước hỏi nhìn đến ngươi địa phương bảy quán sao tống vi vi nghe vậy ngẩn ra một chút nhưng thực mau liền phản ứng lại đây ý của ngươi là ngươi tưởng đi theo ta đi bảy quán vừa học vừa làm cố tinh lan gả con mổ thóc giường như gật gật đầu tuy rằng cũng có thể làm mặt khác vừa học vừa làm xã hội thực tiễn tỉ như giống tiền nhiều hơn giống nhau giúp trong nhà làm việc nhà linh tinh nhưng hắn giống như bị Tống Vi Vi mang thích bảy quán vỉa hè. lao sư vừa nói cái này, hắn liền lập tức nghĩ tới bảy quán vỉa hè cái này hoạt động. Hơn nữa bảy quán cũng đỉnh hảo ngoạn. Lần trước đi theo mẹ kế đi một lần công viên giải trí hỗ trợ bán khí cầu lần đó hắn chơi đến nhưng vui vẻ. Tống Vi Vi thấy cố Tinh Lan một bộ gấp không chờ nổi, phản phất dây tiếp theo liền muốn đi bảy quán vỉa hè bộ dáng, có chút bật cười. Hai tử tưởng giúp đại nhân làm việc là chuyện tốt. Nghĩ đến chính mình xe ba bánh tốt nhất mấy ngày rồi còn không có bán xong phim hoạt họa gốm sứ ly, Tống Vi Vi thái độ tự nhiên gật gật đầu. Cố Thời ở một bên nhìn, không biết vì cái gì, cư nhiên cảm giác có điểm hâm mộ Cố Tinh Lan có thể đi theo Tống Vi Vi đi ra ngoài bài quán, chính mình quả nhiên là bị Tống Vi Vi đi, Cố Thời thở dài. Ngày hôm sau sáng sớm sáng sớm, Cố Tinh Lan liền hưng phấn vọt vào Tống Vi Vi trong phòng, một phen kéo ra bức màn, sau đó thần sắc kích động mà đánh thức Tống Vi Vi. Thời điểm không còn sớm. mẹ kế mau đi rửa mặt đừng chậm trễ ta vừa học vừa làm tống vi vi chính ngủ đến mơ mơ màng màng đâu đông nhiên bị đánh thức sợ tới mức run lên một chút bỏ dậy sau mơ mơ màng màng nhìn mắt trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức lúc này mới phát hiện hiện tại mới buổi sáng 6 giờ tống vi vi ta đây là tạo cái gì người ta đứa nhỏ này ở kích động chút cái gì a ăn qua cơm sáng sau tống vi vi mang theo cố tinh lan đi vào gaza cố tinh lan nhìn xe ba bánh thượng mấy chục cái phim hoạt họa gốm xứ ly có chút mất mát Mới như vậy điểm hoa A, đều không đủ ta phát huy. Tống vi vi nhìn hạ xuống cô Tinh Lan, cười vô vô đầu của hắn, tiểu tử thúi còn khá tốt cao vụ xa. Đừng xem thường như vậy điểm đồ vật, ta mấy ngày hôm trước hợp với bán mấy ngày cũng chưa bán đi. Cố Tinh Lan quan sát đến xe ba bánh thượng phim hoạt họa, họa gốm sứ ly, một đám hình thái khác nhau, thoạt nhìn rất là đẹp, Cố Tinh Lan có chút không tin, như vậy đáng yêu cái ly như thế nào sẽ bán không ra đi đâu. Thấy Cố Tinh Lan lo chính mình bò lên trên xe ba bánh. Chuẩn bị làm tống vi vi dẫn hắn xuất phát, tống vi vi bất đắc dĩ. Người cho ta xuống dưới, kỵ xe ba bánh không thể dẫn người biết không. Cố tinh lan ngây ngẩn cả người, biểu tình có chút khó hiểu, ta đây sao đi a Tống vi vi biểu tình bình tĩnh chỉ chỉ ga ra trong một góc, cố tinh lan quay đầu vừa thấy, biểu tình nháy mắt sở mà tạ. Chỉ thấy một chiếc bị soát thành phấn hồng sắc loại nhỏ xe ba bánh chính ngừng ở ga ra trong một góc, tựa hồ muốn so tống vi vi kia chiếc muốn tiểu một ít. Bất quá thoạt nhìn chất lượng nhưng thật ra so tống vi vi kia chất hảo rất nhiều, trên xe còn treo nhan sắc khác nhau cầu vòng tua cùng tiểu thu đông, thoạt nhìn thiếu nữ tâm mười phần. Cố tinh lan, điểm xấu dự cảm tức khắc đột nhiên sinh ra. Nhạ, đó chính là ta cho ngươi chuẩn bị xe ba bánh, đáng yêu đi, ta làm phương quản gia suốt đêm chuẩn bị, may mắn ngươi đã đầy 12 tuổi, bằng không ngươi liền tam luân đều không thể cưới lên lộ. Vốn đã kinh ngồi đối diện xe ba bánh, kỵ xe ba bánh đều miễn dịch cố tinh lan. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng ngươi vì cái gì phải cho ta soát hồng nhạt? Tống Vi Vi mở to hai mắt nhìn, ngươi không phải thích màu hồng phấn sao? Cố Tinh Lan không thể tưởng tượng nhìn mắt Tống Vi Vi, không rõ nàng như thế nào sẽ tại như vậy tưởng, ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta thích màu hồng phấn? Lần trước cái kia khăn quảng cổ còn không phải ngươi cố ý đưa cho ta, ta mới mang. Tống Vi Vi rất là khó hiểu, đầy mặt mệt hoặc, tối hôm qua thượng Cố thời cùng ta nói ngươi thích màu hồng phấn a, hắn nói ngươi đặc biệt thích hồng nhạt. nhưng là bởi vì ngày thường sợ đồng học chê cười liền vẫn luôn làm bộ không thích, phương quản gia cũng ở hiện trường, cũng không phản bác ca. Cố tinh lan, thức hảo, ta xác định, cố thời đây là cố ý, đến nỗi phương quản gia. Cố tinh lan hừ lạnh một tiếng, còn tưởng rằng phương quản gia ngày thường nhất hướng về chính mình, nào biết kỳ thật phương quản gia thích nhất vẫn là cố thời, loại này dối cư nhiên đều sẽ giúp cố thời viên, hừ. Liền tính lại không thích hồng nhạt xe ba bánh. nhưng cố tinh lan vẫn là kinh không được bảy quán vỉa hẹ dụ hoặc đi theo tống vi vi xuất phát này một lớn một nhỏ cưỡi xe ba bánh bóng dáng dọc theo đường đi rất là thấy được nhưng thật ra hấp dẫn không ít người kinh ngạc ánh mắt chờ tới rồi mục đích địa hàng vỉa hẹ dọn xong về sau cố tinh lan cuối cùng là cảm nhận được lượng người đối làm buôn bán tầm quan trọng hôm nay người không biết vì cái gì rất ít liền tính cố tinh lan ra sức thét to cũng chỉ bán ra một hai cái gốm sứ ly nhìn xe ba bánh thượng dư lại ít nhất ba bốn mươi cái cái ly Cố Tinh Lan che lại chính mình khuôn mặt, nghĩ đến buổi sáng còn nói hóa có điểm thiếu, kết quả hiện tại ngồi sổn một buổi sáng liền bán đi hai cái, cố Tinh Lan có chút xấu hổ, sớm biết rằng liền không cùng mẹ kế khoác lác. Tống Vi Vi ngồi ở một bên nhìn cố Tinh Lan nghiêm túc bán hóa thân ảnh, nhưng thật ra không có quá để ý đồ vật bán không bán đi, vừa học vừa làm sao, hai tử có thể học được đồ vật quan trọng nhất, đến nỗi đồ vật bán không ra đi, đến lúc đó nàng tốn chút tiền mướn cá nhân tới mua cũng đúng. Đúng lúc này. Từ nơi không xa truyền đến một trận hoan hô xôn sao thành Tống Vi Vi cùng cố tinh lan hai người lướt nhau, như là không quá minh bạch, như thế nào nhiều người như vậy ở cách đó không xa vây thành một đoàn là có cái gì náo nhiệt xem sao. Tống Vi Vi nhìn mắt đồng dạng ngao ngoe dục dịch cố tinh lan, quyết định tiên hạ thủ vi cường, nhìn nghiêm túc bán hóa cố tinh lan, Tống Vi Vi nói, mụ mụ qua bên hướng kia nhìn xem sao lại thế này, chính ngươi ngoan ngoắn xem sạp ha. Vốn dĩ tính toán đi xem náo nhiệt cố tinh lan trầm mặc, quả nhiên là mẹ kế. Có náo nhiệt bát quái đầu tiên vứt bỏ hải tử, chính mình đi vây xem. Tống Vi Vi thấu đi lên về sau mới phát hiện cư nhiên là có tổng nghệ ở gần đây thu, người chung quanh thấy có minh tinh tròn nên tất cả đều vây quanh ở nơi này. Tống Vi Vi vô ngữ, trách không được chính mình sạp một chút nhân khí đều không có, làm nửa ngày người tất cả tại bên này a. Bởi vì người quá nhiều, vây xem quần chúng một tầng một tầng, tệ đến chật như nêm tối, Tống Vi Vi nỗ lực nửa ngày cũng chen không vào, chỉ có thể ở bên ngoài hỏi một chút quanh thân mặt khác vây xem quần chúng. mỹ nữ ngươi biết bọn họ ở lục cái gì tổng nghệ sao bị tống vi vi chụp bả vai chính là một cái có điểm hơi béo tiểu mỹ nữ thoạt nhìn tuổi cũng không lớn chắc cái này đôi ngựa biện thoạt nhìn rất là thanh xuân xinh đẹp tống vi vi đánh giá nàng hẳn là phụ cận đại học học sinh hơi béo tiểu mỹ nữ chính cầm di động nghiêm túc nhìn thứ gì cảm giác được có người chụp chính mình bả vai hỏi chuyện mỹ nữ có chút không kiên nhẫn cũng không ngẩng đầu lên nói ngươi đều không xem hot sệ ở sao hạnh phúc tín hiệu ở chỗ này lục tổng nghệ đâu Tống Vi Vi sửng sốt, trong lòng có chút khiếp sợ, trăm triệu không nghĩ tới cái này phá tiết mục cư nhiên cùng chính mình như vậy có duyên phận. Ngay từ đầu cố thời đầu tư cái này tiết mục, sau lại đạo diễn còn tưởng mời chính mình thượng cái này tiết mục, lúc sau chính mình cùng Cố Tinh Lan còn ở cờ ép cờ ngẫu nhiên gặp được quá cái này tiết mục phát sóng trực tiếp, hiện tại cư nhiên bảy quán thời điểm lại gặp ỡ. Chỉ là luyến tổng thu cần thiết có nhiều người như vậy a. Tống Vi Vi mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút giật mình, nhưng cũng có chút khó hiểu. Bởi vì này luyến tổng khách quý rốt cuộc đều là tố nhân, quốc dân độ đều là hữu hạn ở trên mạng cùng phong khái một khái chính phủ còn chưa tính, trong hiện thực đi theo truy, hẳn là không phải người nguyện ý đi. Hơi béo tiểu mỹ nữ giống như vẫn luôn vội vàng dùng di động đang nhìn chút cái gì, đối với tống vi vi vẫn luôn cuốn lấy nàng hỏi đông hỏi tây bộ dáng thập phần khó chịu. Ai nha ngươi người này đều không xem hot sẽ ở sao. Vì đề cao nhân khí, hạnh phúc tín hiệu tiết mục tổ mời tới tiểu hoa đán bành thật cùng chu thuấn làm trợ trận khách quý Tống Vi Vi lúc này mới minh bạch vì cái gì nơi này nhiều người như vậy, Chu Thuấn đại danh liền tính là không quan tâm giới giải trí Tống VV Vi cũng là biết đến. Chu Thuấn có bao nhiêu hồng, lưu lượng có bao nhiêu đại, đơn giản tới nói chính là cái loại này hôm nay Chu Thuấn nếu đã phát trường tự chụp, dây tiếp theo là có thể trực tiếp lên hot xe nếu hắn tự chụp chiếu thượng xuất hiện mổ ra nhà ăn đồ ăn, như vậy ngày hôm sau nhà này nhà ăn liền sẽ trực tiếp chấn ních, mấy trăm cá nhân đi thay phiên đánh tạp cái loại này trình độ. tống vi vi nhìn mắt chung quanh vây xem kích động chụp ảnh quần chúng cuối cùng là minh bạch đây là có chuyện gì trách không được nhiều như vậy hết đợt này đến đợt khác nữ fans tiếng thét trói thai đâu hơi béo tiểu mỹ nữ thấy tống vi vi không nói lời nào vội vàng phất phất tay được rồi ngươi cũng đừng quay rầy ta ngươi nếu là muốn biết cụ thể tình huống như thế nào ngươi liền thượng ấy bù hót xệ mặt trên có tiết mục tổ người ở toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp tống vi vi nghe xong gật gật đầu mở ra chính mình di động Xếp hạng đệ nhất chính là hạnh phúc tín hiệu Chu Thuấn phát sóng trực tiếp. Tống Vi Vi nhìn cái này tờ AG thuận tay liền điểm đi vào. Chỉ thấy hình ảnh, Chu Thuấn đang cùng bành thật đứng chung một chỗ, đối diện là Tống Vi Vi lần trước nhìn thấy quá nhân tình chính phú, lương tình cùng lâm nhậm. Bốn người đang có nói có cười ở quán cà phê trò chuyện thiên, Tống Vi Vi nhìn màn hình quen thuộc hoàn cảnh, lúc này mới phát hiện, nguyên lai like bọn họ phát sóng trực tiếp địa điểm là ở bệ tờ ở giờ quán cà phê, xem bọn họ mấy cái chung quanh cũng chưa gì người bộ dáng phỏng chừng là đặt bao hết đi tống vi vi nhìn màn hình vừa nói vừa cười bốn người biểu tình có chút khó hiểu hỏi bên cạnh mỹ nữ nếu bọn họ là ở bệ tờ ở giờ phát sóng trực tiếp các ngươi vây quanh ở nơi này làm cái gì làm gì không đi bệ tờ ở giờ cửa vây quanh hơi béo tiểu mỹ nữ như cũ cũng không ngẩng đầu lên túi đầu nhìn di động nghe thấy tống vi vi lại tới phiền nàng nhịn không được hướng thiên mắt trợn trắng không rõ như thế nào sẽ có như vậy xuẩn truy tinh tiểu bạch ngươi cho rằng chúng ta không nghĩ đi bệ tờ ở giờ cửa chờ a Này không phải tiết mục tổ đem quán cà phê bao, còn đem bên ngoài vây quanh không cho người qua đi sao. Nói hơi béo mỹ nữ ngẩng đầu nhìn mắt Tống Vi sau đó ngây ngẩn cả người, có chút tò mò quan sát đến Tống Vi Vi, gì, ngươi là... Nàng suy tư trong chốc lát, làm truy tinh tiểu cao nhân, nàng lập tức nghĩ tới, ngươi là bảy quán Tây Thi, đúng hay không? Tống Vi Vi không nghĩ tới cư nhiên sẽ bị người cấp nhận ra tới, có chút xấu hổ gãi gãi đầu, không biết nên nói chút cái gì. mỹ nữ thấy tống vi vi không nói lời nào còn tưởng rằng nàng là bởi vì truy tinh bị phát hiện cho nên thẹn thùng hơi béo mỹ nữ phía trước không kiên nhẫn khí chất không còn sót lại chút gì thập phần thân thiện rỗi tay kéo lại tống vi vi thật không muốn đánh ngải cư nhiên ta cùng giống nhau thích a thuấn cư nhiên cô ý tới chờ a thuấn không biết nên như thế nào giải thích tống vi vi hơi béo mỹ nữ nhìn tống vi vi không nói lời nào cũng không tức giận cười giải đáp tống vi vi phía trước vấn đề Chúng ta đều vây quanh ở nơi này là bởi vì nơi này là từ bệ tờ ở giờ ra tới nhất định phải đi qua chi lộ, chỉ cần vây quanh ở nơi này khẳng định có thể chờ đến A Thuấn. Tống vi vi lúc này mới minh bạch, nhìn chung quanh trong tay cầm đèn bài cùng tay phúc chờ chính mình ai đổ ra tới truy tinh các nữ hải tống vi vi có chút cảm khái, nhân ra cũng không dễ dàng. Các ngươi ở chỗ này đợi đã bao lâu? Hơi béo mỹ nữ không thèm để ý xua xua tay, không bao lâu, cũng liền hơn 2 giờ, không lâu lắm. Ta năm trước có một lần chờ A Thuấn đóng phim, ở Hoàng Sơn giã linh phim trường bên ngoài đợi hơn 20 tiếng đồng hồ. Tống Vi Vi, Mỹ nữ ngươi thật là thần nhân A, Tống Vi Vi nhìn trước mắt thoạt nhìn bình phạm muội tử, tức khắc một cổ kính ý đột nhiên sinh ra. Nếu như vậy ta liền không quấy rầy các ngươi, nay phải đợi lâu lắm, ta còn là đi về trước. Hơi béo Mỹ nữ nhìn thoáng qua chuẩn bị rời đi Tống Vi Vi có chút khó hiểu nghiêng nghiêng đầu. Vì sao không đợi A, còn phân biệt không nhiều lắm nửa giờ bọn họ liền từ quán cà phê ra tới. Đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn thấy A tuấn hiện tại từ bỏ rất đáng tiếc, ngươi nhìn xem bên ngoài người, ngươi đợi chút nếu là tưởng lại chen vào vị trí này thật có chút khó khăn A. Tống Vi Vi nghe vậy khiếp sợ quay đầu, lúc này mới phát hiện ở chính mình cùng cái này mỹ nữ nói chuyện phiếm trong khoảng thời gian này, bên ngoài lại vây thượng mấy nhóm người, Tống Vi Vi hiện tại chạm vị trí đã không thể xem như ngoại tầng, thậm chí có thể xưng được với là trung tầng. Xem ra chính mình vẫn là xem nhẹ này chu thuấn nhân khí. lưu lượng idol quả nhiên danh bất hư truyền a tống vi vi khiếp sợ nhìn quanh một chút bốn phía sau đó làm bộ ra vẻ mặt tiếc hận đối trước mắt hơi béo mỹ nữ giải thích nói ta ở chỗ này trì hoãn lâu lắm ta sạp hiện tại không ai nhìn thật sự là không có biện pháp ai ta cũng rất tưởng xem a thuấn hơi béo mỹ nữ thấy tống vi vi nói vẻ mặt thành khẩn lại nghĩ đến trên mạng nói bảy quán tây thi gả cho cái cha nam trong nhà đều dựa vào nàng bảy quán duy sinh tức khác thương hại tâm khởi Trong lòng nghĩ có cơ hội vẫn là giúp giúp nàng tương đối hảo. Ai, ngươi cũng là mệnh khổ, ta cũng không quấy giày ngươi làm buôn bán, Túi chào. Tống Vi Vi không biết trước mắt mỹ nữ não bổ chút cái gì, thấy mỹ nữ dễ dàng như vậy buông tha hắn, Tống Vi Vi cũng không nghĩ nhiều, thở phao một hơi, sau đó ở một mảnh hết đợt này đến đợt khác ngươi đừng tệ ta, ngươi đừng đẩy a, đừng kéo ta. Cái cỏ ầm ĩ trong tiếng, trốn ra vòng đây. Hoa mau 10 phút mới rốt cuộc chạy ra sinh thiên tống vi vi nhìn phía sau đám người cũng là hung hăng khiếp sợ tới rồi, giới giải trí thật là thật là đáng sợ. mươi 59 phát sóng trực tiếp chung, người đã trở lại. Tống vi vi trở lại chính mình ra tiểu hàng vỉa hè thời điểm, vừa vặn nhìn cố tinh lan trinh chán đến chết ngồi ở sạp trước mặt, trong tay cầm một cây gạo nếp đường hồ lô ăn chính hoan. Nay phụ cận liền không gì bày quán, cố tinh lan thượng chỗ nào làm tới đường hồ lô, đem nàng đều xem thèm. Cố tinh lan tùy tay từ xe ba bánh thượng lấy ra một cái cái túi nhỏ đưa cho tống vi vi, trong túi bên trong một cây dâu tây đường hồ lô, tống vi vi đem đường hồ lô lấy ra tới nếm một ngụm, nhập khẩu chua ngọt, dâu tây thanh hương trang bị ra giòn vỏ bọc đường, hương vị thập phần thương ngọt. Tống vi vi nhìn quét liếc mắt một cái chính mình ra quay hàng, mới phát hiện căn bản không bán đi cái gì. Người khai chương sao? Cố tinh lan mất mát lắc đầu, không biết vì cái gì này phụ cận cũng chưa gì người, vừa vặn tốt không dễ dàng có hai người đi ngang qua. kết quả như thế nào kêu đều kêu bất quá tới tất cả đều cũng không quay đầu lại mà chiều bệ thờ ở giờ bên kia chạy tới bệ thờ ở giờ hôm nay là có cái gì hoạt động sao vì cái gì mọi người đều ở hướng bên kia chạy vừa mới gặp được hai cái người qua đường như thế nào thét to đều kêu bất quá tới tống vi vi nhìn mắt vẻ mặt mất mát ngốc nhi từ nói nga bành thật cùng chu thuấn ở bên kia lục tổng nghệ đâu cố tinh lan nghe vậy đôi mắt nháy mắt liền sáng Không nghĩ tới ra tới bãi cái hàng vỉa hè, cư nhiên còn có cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Thật vậy chăng, ta chính là bành thật sự trung thực phèn Tống vi vi nhìn mắt hưng phấn cơ hồ muốn nhảy dựng lên cố tinh lan hướng lên trời mắt trợn trắng, nói ra câu kia cố tinh lan ở nàng bên thai vứt tới rồi ít nhất mấy chục lần, nghe được nàng lỗ thai đều khởi cái kén kinh điển truy tinh trích lời. La là, là là, ngươi là bành thật sự trung thực phèn nàng cung dụ thình lình chụp tiểu tiểu bí thư trốn chỗ nào ngươi nhưng thích nhìn. Nàng trong phim mặt cái kia nhân vật ra thai nạn xe cộ sinh non thời điểm, ngươi khóc cả một đêm đâu. cố Tinh Lan nghe được Tống Vi Vi trêu chọc có chút xấu hổ, hắn cảm thấy chính mình cũng chưa nói quá vài lần chính mình thích bành thật ta như thế nào ngay cả mẹ kế đều nhớ kỹ hắn truy tinh trích lời. Tống Vi Vi nghiêng mắt thấy một chút mạc danh hưng phân cô Tinh Lan, trong lòng cảm khái, tiểu hài tử quả nhiên chính là tiểu hài tử. Ngươi nếu là muốn đi xem nói liền đi thôi, bất quá bọn họ tiết mục tổ đem bẻ tờ ở giờ vây quanh. Người qua đường cùng fans còn không thể nào vào được, ngươi chỉ có thể ở bên ngoài chờ bọn họ lục xong tổng nghệ ra tới thời điểm, xa xa mà xem một cái. Cố tinh lan nghe vậy tức khắc ánh mắt ảm đạm, ta còn tưởng rằng có thể gần gũi thấy một lần bành thật tỷ tỷ đâu, nói như vậy vẫn là tính, không đi, mẹ kế một người xem sạp cũng không tốt. Tống vi vi đảo không nghĩ tới này tiểu hài tử như vậy hiểu chuyện, cư nhiên còn sẽ nghĩ đến nàng, tức khắc cũng cười, ngươi có thể thượng ấy bộ nhìn xem phát sóng trực tiếp. giống như tiết mục tổ hiện tại đang ở bệ tờ ở giờ phát sóng trực tiếp đâu cố tinh lan gật gật đầu móc di động ra liền chuẩn bị cơ lạch mở phát sóng trực tiếp qua khán đúng lúc này từ nơi xa đột nhiên truyền ra tới một trận ầm ĩ thanh hơn nữa ầm ĩ thanh là dần dần tiến dần lên nghe từ xa tới gần người qua đường cùng các phan tiếng thét trói thai tống vi vi ngây ngẩn cả người tình huống như thế nào ta liền nói bảy quán tây thi ở chỗ này vừa rồi ta còn nhìn đến nàng hướng bên này đi rồi tống vi vi nghe thấy có người kêu nàng Có chút giật mình, không rõ là tình huống như thế nào, vội vàng ngẩn đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện vừa rồi cái kia quen thuộc hơi béo mỹ nữ chính mang theo Chu Thuấn bảnh thật cùng với nhân tình chính phủ đi tới. Tống vi vi khiếp sợ nhìn dẫn đường hơi béo mị nữ, đại đại trong ánh mắt tràn ngập đại đại nghi hoặc. Mỹ nữ cười nhìn về phía Tống vi vi, ánh mắt tự hào đĩnh đĩnh chính mình bộ ngực, làm Chu Thuấn toàn cầu hậu viện hội hội trưởng, ở phát hiện internet nhiệt độ không nhỏ bảy quán tây thi cư nhiên đều là Chu Thuấn phiên sau. tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng lăng xê một phen ở nhìn đến bảy quán tây thi trong nháy mắt tiết mục tổ máy quay phim cũng nháy mắt rồi đi lên tống vi vi thấy thế khiếp sợ cực kỳ tựa hồ là có chút không quá minh bạch hiện tại là cái tình huống như thế nào cố tinh lan đang ngồi ở một bên một bên gặm đường hồ lô một bên canh giữ ở sạp phát ngốc đầu đột nhiên bị một đám người vây quanh cũng cùng tống vi vi giống nhau ngây ngốc ngốc tại tại chỗ Phòng phát sóng trực tiếp vong hữu nhìn hai mặt nhìn nhau ngốc lăng mẫu tử hai người tổ cũng cười nháy mắt một mảnh trêu chọc làn đạn bay qua này hai mẹ con thật sự hảo đáng yêu a ah, ha ha ha ngây ngốc biểu tình không có sai biệt trăm triệu không nghĩ tới bảy quán tây thi cư nhiên ở chỗ này bảy quán sớm biết rằng ta liền đi ngẫu nhiên gặp được thêm một sớm biết rằng ta liền qua đi vây xem ta cũng chưa nghĩ đến cư nhiên trừ bỏ nhân tình chính phú vành thật chu thuấn bên ngoài còn có bảy quán tây thi cùng nàng nhi tử ở hiện trường nhưng thực mau làn đạn thượng phong cách liền thay đổi chỉ có ta cảm thấy bảy quán tây thi thực quá mức sao cuối tuần hy sinh hải tử nghỉ ngơi thời gian một hai phải mang theo hải tử ở đầu đường bảy quán nói không chừng còn phải bị thành quản đuổi đi xác thật là nàng ngày thường chính mình bày quán còn chưa tính hiện tại cư nhiên còn mang theo hải tử có phải hay không chuẩn bị tiêu phí hải tử tranh thủ nhiệt độ a bày quán tây thi hẳn là không như vậy bất khăn đi nhưng lớn như vậy điểm hải tử đúng là thích chơi đùa thời điểm kết quả lại bị bảy quán tây thi lôi ra tới kiếm tiền trợ cấp gia dụng Có điểm quá mức. bay quán Tây thi mặt khác cái gì cũng tốt, duy độc ở đối hải tử cùng cha nam vấn đề thượng sách không rõ. Đúng vậy, liền tính muốn dẫn người ra tới bày quán cũng nên mang cha nam, mà không phải mang tiểu hải tử ra tới. Như vậy tiểu nhân hải tử đúng là ham chơi thời điểm, thơ hấu là tốt đẹp nhất, lại muốn ở công tác chung vượt qua. Lại còn có dễ dàng tự thi, thật sự, đừng hỏi ta làm sao mà biết được. Trên lầu, ta hiểu ngươi, ta khi còn nhỏ cũng là trong nhà nghèo, vẫn luôn ở giúp trong nhà làm việc. nhà người khác tiểu hài tử tan học về nhà chính là đi ra ngoài chơi, ta tan học về nhà chính là làm không xong việc nhà cùng công tác, ta về sau có tiểu hài tử nhất định cho hắn một cái hoàn mỹ thơ ấu. Trên lầu, ôm ngươi một cái, bày quán tây thi thật sự thật quá đáng, hài tử chính là dùng để a Sắc thật đúng vậy, ta xem này đều hảo tâm đau, mấy ngày nay thời tiết vốn dĩ liền lạnh, lại cấp hài tử đông lạnh bị cảm làm sao bây giờ? Bởi vì lý đạo nghỉ phép, Cho nên hôm nay trận này phát sóng trực tiếp là phó đạo diễn xe đông phụ trách, cũng không biết Tống vi Vi kỳ thật là nhà đầu tư lão bà xe đạo nhìn mắt tăng vọt làn đạn cùng lưu lượng, nghị nghĩ vẫn là quyết định nhầm này tự nhiên phát triển đi xuống, dù sao này bảy quán Tây Thi cũng chính là một vòng tròn người ngoài, cũng không gì hậu trường, đắc tội đến khởi. Tống vi Vi đối phát sóng trực tiếp làn đạn thượng nội dung không biết gì, bởi vì nàng thậm chí không biết chính mình bị phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng thật ra ở một bên nhìn phát sóng trực tiếp cố tinh lan đột nhiên nhăn chặt lông mày, vẻ mặt lòng đầy căm phẫn bộ dáng giống như là tưởng vọt vào đi cùng vong Hựu đánh một trận giống nhau. VV vi, ngươi hảo, đã lâu không thấy. Bành thật ở nhìn đến tống vi vi đệ nhất nháy mắt liền thân thiện tiến lên cùng tống vi vi chào hỏi, tống vi vi không nghĩ tới chỉ là gặp mặt một lần bành thật cư nhiên như vậy nhiệt tình cũng là sửng sốt. Bành thật quay đầu nhìn ngồi ở mặt khác một bên cô tinh lan, sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây. Nguyên Lai like đây là ngươi Nhi Tử A, thật ngoan, cư nhiên giúp ngươi bày quán, lần trước ta ở thành phố S công viên giải trí cửa cũng gặp được hắn ở bày quán bán khí cầu, không nghĩ tới như vậy có duyên A. Bành thật lời này vừa nói ra, tức khác trên mạng làn đã tạc. Nguyên Lai like lần trước cái kia đánh mã bày quán tiểu hài tử là bày quán Tây Thi Nhi Tử A. Say, lần này nàng mang theo Nhi Tử cùng nhau bày quán còn có thể miễn cưỡng giải thích quá khứ. Nhưng lần trước nàng ở công viên giải trí trực tiếp làm một cái mới 12-13 tuổi tiểu hài tử đơn độc xem sạp có phải hay không thật quá đáng điểm, hài tử như vậy tiểu một người xảy ra chuyện xem làm sao bây giờ. Đương nàng nhi tử thật sự hào thảm, con tuổi nhỏ liền phải thừa nhận này đó. Lớn mật khai mạch, bày quán Tây Thi làm một cái mâu thân thật sự thực không phụ trách. Ta đồng ý trên lầu lời nói. ân sao nói đi, nhà nàng rốt cuộc chỉ dựa vào nàng một người bày quán kiếm tiền. Lo liệu không hết quá nhiều việc làm hài tử giúp đỡ thực bình thường. Trên lầu đường giặt sạch, gấp cái gì bất quá tới kêu hài tử giúp đỡ. Lần trước nàng chính là trực tiếp phóng hài tử một người ở công viên giải trí cửa bài quán, trọng điểm, một người. Như vậy tiểu nhân hài tử ném làm sao bây giờ a? Chính là a, quá đáng thương. Cười chết, nàng rốt cuộc lật xe à, mỗi ngày lập thiện lương dung cảm thích giúp đỡ mọi người nhân thiết. kết quả mỗi ngày ở nhà khắt khe chính mình nhi tử, đã sớm không quen nhìn nàng. Trên lầu đường nói như vậy Ta liền cảm thấy đại gia có phải hay không chuyện bẽ xé ra to một ít ta. Ta không cần ngươi cảm thấy liền phải ta cảm thấy. Đây là nhân ra chính mình ra việc tư. Đại gia có thể hay không không cần thảo luận. Bày quán tây thi lại không có tiến giới giải trí. Đại gia thích nàng chẳng lẽ không phải bởi vì nàng thiện lương thích giúp đỡ mọi người sao. Thiếu trộm đổi khái niệm. Như vậy đối chính mình nhi tử có thể xưng được với là thiện lương sao. Chính là đối cha nam nhưng thật ra rất quan dung. Có đôi khi thật hoài nghi này nàng có phải hay không mẹ kế. Thậm chí hoài nghi nàng ở nhà trộm ngược đãi hải tử trình độ. 1. 10086 Số thẻ căn cước Cố tinh lan nhìn chầm trầm liên tiếp làn đạn, thần sắc khó chịu, nhìn này đó nếu không hoài nghi tống vi vi là mẹ kế, nếu không mắng tống vi vi khắc khe hải tử làn đạn, hắn đột nhiên tưởng vọt vào đi hét lớn một tiếng, các ngươi có thể hay không đừng mắng. Tống vi vi xác thật là mẹ kế, nhưng không có ngược đãi quá hắn, bọn họ mẫu tử quan hệ hảo thật sự, liền tính là bày quán cũng là hắn tự nguyện. Tống Vi Vi đối chính mình đã ở internet thượng lật xe tình huống không biết gì, nàng đang có chút tò mò đánh giá trước mặt hai nam hai nữ, có chút không rõ này bốn người cố ý đi tới tìm nàng có chuyện gì. Cảm giác được Tống Vi Vi nghi hoặc ánh mắt, Đỉnh Lưu Chu thuần nói chuyện. Nghe nói ngươi là của Ta fans, đang ở bên này bày quán, cho nên ta liền nghĩ đến xem. Nghe thấy câu này tự tin lên tiếng, Tống Vi Vi không thể hiểu được đối thượng fans xưng hô Tống Vi Vi nhìn mắt bên cạnh hơi béo mỹ nữ. thấy tống vi vi nhìn chính mình liếc mắt một cái hơi béo mị nữ đúng lý hợp tình hồi nhìn qua đi đây chính là một hòn đá chúng mấy con chim mua bán minh tinh lại đây có thể giúp tống vi vi đem sạp thượng đồ vật kéo bán đi mà chu thuấn cũng có thể nương bảy quán tây thi lăng xê một phen ngươi nhìn xem đẹp cả đôi đàng sao không phải tống vi vi vô ngữ không biết nên lấy ra cái gì biểu tình có lẽ từ lúc bắt đầu đi vây xem cái kia gặp quỷ tổng nghệ thu chính là cái sai lầm thấy tống vi vi không nói lời nào chu thuấn còn tưởng rằng nàng là thẹn thùng thập phần tự nhiên mà đi tới tống vi vi trước mặt nói ngươi này sạp thượng đồ vật ta bao đại trời lạnh đừng mang theo hải tử nơi nơi bày quán Trung quanh vây xem quần chúng nháy mắt phát ra một trận kích động thanh âm a a a a thuấn hảo ấm a không hổ là ta thích nhiều năm như vậy ai idol a ta hảo yêu hắn. tống vi vi không cảm thấy ấm chỉ cảm thấy dầu mỡ hiện tại không phải đã không lưu hành này khoản bá tổng nhân thiết sao mà sự thật chứng minh loại này ấm lòng bá tổng nhân thiết Mặc kệ nhiều ít năm đều vẫn là có người ăn, ngay cả phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng cũng là một mảnh A thuấn hảo ấm lòng, hảo chi kỷ khen khen cầu vùng thí. Bất quá đã có coi tiền như giác nguyện ý mua đồ vật, tống vi vi tự nhiên là thập phần vui, 15 một cái, tổng cộng 35 cái, tổng cộng 525 nguyên. Chu thuấn chơi xoáy biểu tình dừng một chút, không nghĩ tới trước mắt bảy quán tây thi như vậy trắng ra, hơn nữa trong mắt một chút nhìn thấy thần tượng kinh hỷ đều không có. Hắn có chút kỳ quái nhìn thoáng qua tống vi vi. Bất quá 500 nhiều mà thôi, đối minh tinh cũng không phải cái gì đồng tiền lớn, tùy tay liền đảo cho Tống Vi Vi. Tống Vi Vi thu tiền, trong lòng cũng thở vào một hơi, này cái ly thật là bán đến quá ma người, bán suốt 3 ngày, cuối cùng là tiêu đi ra ngoài. Chúc mừng ký chủ hoàn thành bảy quán nhiệm vụ, đạt được khen thưởng miễn bảy quán khoán một trương. Tống Vi Vi nghe thấy cái này khen thưởng có chút kinh hỉ không nghĩ tới cư nhiên còn sẽ có loại đồ vật này, bất quá hiện tại trung quanh người nhiều như vậy. tống vi vi cũng không có thời gian đi suy nghĩ sâu xa tác dụng chu thuấn nhìn mắt tống vi vi sạp thượng chủng loại khác nhau phim hoạt họa hoạ gốm sứ ly xoay người đối với hơi béo mị nữ hậu viện hội hội trưởng nói một câu người đi đem cái ly phân cho tới nơi này các phan đi cũng coi như là cảm ơn các nàng đại thật xa tới xem ta tống vi vi nghe thế câu nói nhưng thật ra đối này chu thuấn lau mắt mà nhìn cũng trách không được này chu thuấn Hồng, tuy rằng vừa rồi cùng nàng nói bao hạ toàn bộ sạp bộ dáng thật sự có điểm trung nhị dầu mỡ nhưng ít ra cái này ai idol nhưng thật ra thật sự coi trọng chính mình fans khó trách hút nhiều như vậy phấn chu thuấn thật tốt tấm a từ hắn xuất đạo thời điểm bắt đầu ta liền thích hắn ta cũng là ha ha ha thật nhiều năm cảm giác hảo cảm động a ah, O oh, O oh, O. Oh. chu thuấn cùng ý nháy mắt vĩnh viên ở bên nhau ở một bên bị xem nhẹ đã lâu lương tình rốt cuộc nhịn không được đi lên trước cùng tống vi vi đáp lời ngươi hảo tống tiểu thư lần trước ở cờ ép cờ chúng ta gặp qua ngươi còn nhớ rõ sao nhìn lương tình vươn tới tay Tống Vi Vi xấu hổ cười, nghĩ đến lần trước ở cờ ép cờ ô long, Tống Vi Vi trong đầu không biết vì cái gì đột nhiên bay ra một câu, liền tính ngươi hóa thành cho ta đều nhận thức ngươi. Thấy Tống Vi Vi sửng sốt nửa ngày đều không có nắm lấy chính mình tay, lương tình có chút ngượng ngùng thu hồi tay, biểu tình có chút mất tự nhiên. Tống Vi Vi lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi giống như không cẩn thận xem nhẹ nhân ra, vội vàng ngủ. lương nữ sĩ ngươi hảo, các ngươi nhân tình chính phủ thực hỏa, ta khẳng định nhớ rõ. Đến nỗi cờ ép cờ kia sự kiện, tống vi vi đời này đều không nghĩ nhắc lại, mang theo nhi tử đi ăn cờ ép cờ, kết quả quần áo tả tơi bị người hiểu lầm thành ăn không nổi cơm người nghèo, còn bị bố thí một cái cả nhà thùng, loại sự tình này thật là quá xấu hổ. Nhưng tống vi vi không nghĩ để, tự nhiên có người giúp nàng để. Lần trước ta nhìn thấy ngài thời điểm, ngài đang cùng nhi tử ở bên nhau ăn cờ ép cờ, ta tận mắt nhìn thấy ngài nhi tử đem gà khối đưa cho ngài, ngài đều không muốn ăn. Cái kia động tác cùng biểu tình liền cùng ta mụ mụ khi còn nhỏ vì đem ăn ngon nhường cho ta, sau đó gạt ta nói nàng không yêu ăn giống nhau như lúc. Nhìn đột nhiên thấu đi lên đáp lời lâm nhậm, tống vi vi mãn đầu vóc xoáy ca người ai a Còn có, không ăn là bởi vì ta thật sự không yêu ăn, có thể hay không không cần chính mình náo bổ biểu đặt. Tống vi vi mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm lâm nhậm, lâm nhậm cũng đầy mặt cảm động hồi nhìn tống vi vi, là một cái cảm tính phú nhị đại, đối với tống vi vi loại này hành vi, hắn rất là thưởng thức. Lương tình nhìn lâm nhậm thưởng thức ánh mắt có chút en, lại nhìn mắt mặt vô biểu tình không nói lời nào tống vi vi, nhìn nhìn lại ngồi ở quầy hàng trước không nói một lời cố tinh lan, trong lòng hạ cái quyết định. Như vậy lãnh thiên, ngài còn muốn mang Hải tử tới bảy con A, nếu là đông lạnh bị cảm nhưng làm sao bây giờ A. Tống vi vi nhìn mắt ngày thường thân thể vô cùng đồng ăn gì cũng ngon cố tinh lan, không có việc gì, tiểu hài tử thân thể hào đâu. Liếc mắt một cái liền nhìn ra lương tình là ở chọn sự cố tinh lan cũng giúp đỡ tống vi vi nói chuyện. a di không có việc gì ta thân thể hảo đâu từ nhỏ đến lớn liền không sinh quá bệnh gì cảm ơn ngài quan tâm lương tình liếc mắt một cái rõ ràng hướng về tống vi vi cô tinh lan tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa ngài có phải hay không đối hải tử quá nghiêm khắc điểm đúng rồi hải tử ba ba đâu vì cái gì như vậy lánh thiên chỉ mang theo hải tử một người tới nga thực xin lỗi ta có phải hay không nói sai nói cái gì Cố Tinh Lan nhìn làn đạn thượng nháy mắt nhiều ra tới một tảng lớn mắng tống vi vi ngôn luận, tức khác phẫn nộ rồi, cái này lương tình tuyệt đối là cố ý. Nghĩ đến đây, Cố Tinh Lan thuận tay liền cấp Cố Thời đã phát điều tin nhắn qua đi. Chương 60 đây là ta lão công. Cố Thời thu được Cố Tinh Lan tin tức khi, đang ở trong văn phòng xem tài vụ báo biểu, nhìn màn hình trước mặt rầm rạp con số, tâm tình đúng là bực bội thời điểm. Cảm giác đặt ở máy tính bên di động, đột nhiên chấn động một chút, Cố Thời nhíu một chút lông mày. Có chút bực bội là ai quái dày hắn làm công, mở ra di động về sau mới phát hiện là Cố Tinh Lan. Cố Thời tức khắc có chút kỳ quái, Cố Tinh Lan ngày thường trên cơ bản là không thế nào liên hệ hắn, huống hồ hắn hôm nay không phải cùng Tống Vi Vi cùng nhau đi ra ngoài bảy con sao, chẳng lẽ là cùng Tống Vi Vi cùng nhau gặp được sự tình gì. Nghĩ đến đây, Cố Thời có chút nôn nóng cờ là cũng mở Cố Tinh Lan phát lại đây tin tức. Cố Tinh Lan, liên tiếp phụ thân, nhìn xem cái này. Này ngươi có thể nhận sao? Dù sao ta không thể nhẫn. Cố thời nhìn cố tinh lan phát lại đây tin tức có chút không thể hiểu được, đây là gì. Điểm tiến liên tiếp về sau, cố thời lúc này mới phát hiện cái này liên tiếp là hạnh phúc tín hiệu đệ nhị quý tiết mục tổ phòng phát sóng trực tiếp. Cố thời nhíu một chút lông mày, không hiểu lắm cố tinh lan cho hắn phát cái này liên tiếp làm gì. Thật mau, hắn liền phát hiện, chính mình lão bà đang ở luyến tổng hiện trường bị phát sóng trực tiếp. Cố thời tức khắc có chút huyết áp tiêu thăng. Không phải đã đã cảnh cáo lý đạo không cần đem tâm tư đánh tới tống vi vi trên người đi sao? Đây là có chuyện gì? Lý đạo bằng mặt không bằng lòng. Chỉ thấy màn hình tống vi vi chính cười đến như tắm mình trong gió xuân cùng nàng chung quanh mấy cái khách quý câu được câu không trò chuyện thiên, bởi vì cố thời ngày thường không quá chú ý giới giải trí, cho nên đối này mấy cái minh tinh khách quý cũng không quá hiểu biết. Nhưng đương nhìn đến một cái lưu chữ dấu phẩy tóc mái, khi chất thoạt nhìn có điểm mềm yếu nam nhân đối với tống vi vi đại hiến ân cần thời điểm. Cố thời nháy mắt có chút tức giận, này nam nhân ai à. Bất luận cái gì nam nhân nhìn đến chính mình lao bà bị nam nhân khác đại hiến ân cần thời điểm đều không thể nhận hảo không. Đại thấy rõ ràng trên màn hình không ngừng lăn lộn làn đạn về sau, cố thời càng là nhăn chặt chính mình mày kiếm. Thật là tuyệt, đứa nhỏ này mới bao lớn à, khiến cho hải tử ở bên ngoài màn trời chiếu đất bồi nàng bảy quán. Nhàn hạ thời điểm giúp trong nhà làm điểm sống không phải thực bình thường sự tình sao. Vì cái gì các ngươi kích động như vậy? chúng ta này không phải kích động là khó chịu ngươi xem nhân gia tiểu hài tử mới bao lớn ta đệ đệ lớn như vậy thời điểm mỗi ngày ở trong nhà tác vai tác phúc một đốn có thể huyễn tám đùi gà bảy quán tây thi làm như vậy hoàn toàn tước đoạt một cái hài tử bình thường thơ ấu sinh hoạt còn hào đi ta khi còn nhỏ cũng chính là giống nhau à, thường xuyên giúp trong nhà xem cửa hàng tuy rằng xác thật có đôi khi sẽ hâm mộ một ít mặt khác bằng hữu có thể ở bên ngoài chơi nhưng không có biện pháp a trong nhà điều kiện cứ như vậy thiếu trộm đổi khái niệm Vấn đề không phải bày quán Tây thi mang hài tử bảy quán là nàng không cho cha nam đi theo làm việc ngược lại làm như vậy tiểu nhân hài tử đi theo kiếm tiền cung cấp nuôi dưỡng cha Nam có thể hay không đừng xảo xác thật là có điểm quá mức nhưng là nhân ra tiểu hài tử chính mình cũng chưa ý kiến tiểu hài tử chẳng lẽ lúc này dám ra đây nói chính mình mẫu thân không phải sao 12 13 tuổi lại không phải sáu tuổi đã hiểu đạo lý đối nhân xử thế phiên đã chết các ngươi có thể hay không đừng chú ý nữ nhân này đây là Luyến tổng Chúng ta là tới khai chính phủ không phải tới thảo luận nhà người khác gia đình tình huống. A ha ha ha pê liệt, mới vừa còn nhìn đến ngươi cấp 7 quán Tây Thi nói chuyện, hiện tại lại đột nhiên bắt đầu nói sang chuyện khác, các ngươi fans thật là lợi hại, một tay mơ hồ trọng điểm dùng đến hảo A. Nhìn trên màn hình không ngừng lăn lộn này đó đối tống VV hoặc Minh hoặc ám nhân thân công kích, cố thời có chút phẫn nộ, hắn cũng không nghĩ tới cố tinh lan nhất thời hứng khởi, tưởng đi theo tống VV đi ra ngoài 7 quán cư nhiên còn có thể làm ra cái đại tin tức. Nghĩ đến này tiết mục vẫn là chính mình ra đầu tư cố thời càng phẫn nộ rồi, chính mình đầu tư tiết mục hát chính mình lao bà hài tử, là cái nam nhân đều nhịn không nổi, cố thời tùy tay đem liên tiếp liền chuyển phát cho lý đạo, sau đó cho hắn một cái ngắn gọn sáng tỏ, ý tứ rất đơn giản, nhìn đến thời điểm cho ta giải thích một chút. Mà lúc này đang ở nghỉ phép chung lý đạo, đột nhiên thu được đến từ cố thời tin tức, còn tưởng rằng chính mình tỉ mỉ làm tốt tiết mục đã chịu cố tổng khích lệ, rốt cuộc này một quý nhân tình chính phú chính là đại bạo đại bạo. kiếm lời không ít lưu lượng điểm đi vào về sau Lý Đạo mới phát hiện giống như có chỗ nào không đúng lắm. Đương thấy rõ ràng phòng phát sóng trực tiếp bên trong ở vào dư luận gió lốc mắt người là ai sau Lý Đạo tức khắc cảm giác phía sau lưng lạnh cả người vì cái gì cố thái thái sẽ xuất hiện ở tiết mục tổ phòng phát sóng trực tiếp a vì cái gì tiết mục tổ người nhìn đến trên màn hình một đốn hạn tình ngôn luận thời điểm không có làm ra dẫn đường cùng giải thích a đây là chuyên nghiệp tiết mục tổ có thể làm được sự sao Lý Đạo nhìn một mảnh hỗn loạn phòng phát sóng trực tiếp thiếu chút nữa rủi qua đi liền biết này dựa đi cửa sau tiến vào xe đông không được thấy phòng phát sóng trực tiếp ngôn luận đã mất khống chế tràn ngập đối tống vi vi công kích tính ngôn luận thực sự là làm lý đạo xem đến sống lưng lạnh cả người đây chính là nhà đầu tư lão bà a hắn làm sao dám a lý đạo vội vàng một chiếc điện thoại liền cấp phó đạo diễn xe đông đánh đi qua kết quả chung điện thoại vang lên nửa ngày lý đạo bị bắt nghe xong một tay cậu bé bọt biển chủ đề khúc thải linh vẫn là không ai tiếp Lý đạo rốt cuộc nhịn không được bạo thô khẩu, sắc. Cấp lý khơi ra tin tức về sau, cố thời nhìn chằm chằm cố tinh lan phát lại đây định vị địa điểm, lâm vào chấm tư, kỳ thật cái này địa điểm cũng không xa, cố thời suy nghĩ một chút, có điểm rồi dám muốn hay không đi tiếp tống vi, vi. Bởi vì hắn cùng tống vi, vi chi gian đối với hay không yêu cầu công khai còn không có đạt tới nhất trí, cố thời cũng không quá tưởng vi phạm tống vi vi ý nguyện. Nhưng ở nhìn đến tiết mục chung, nữ khách quy đối với tống vi, vi kéo dẫm cùng khinh thường khi. cố thời rốt cuộc vẫn là nhịn không được trực tiếp đứng lên cầm lấy chính mình tây trang áo khoác một bên ăn mặc đi ra ngoài một bên phân phó trần trợ lý ta có việc trước đi ra ngoài một chuyến ngươi nếu buổi chiều không có việc gì giúp ta nhìn chằm chằm một chút trên mạng dư luận tống vi vi cùng cố tinh lan bên kia giống như gặp được cái gì phiền thoái trần trợ lý thấy tổng tài vốn dĩ ở văn phòng chuyên tâm làm công đột nhiên ra tới chuẩn bị ra ngoài cũng là sửng sốt một chút nghe được cố thời nói trần trợ lý tức khắc cảm thán quả nhiên là hồng nhan họa thủy a Nhiều năm như vậy liền chưa thấy qua tổng tài về sớm quá, mỗi lần phá lệ đều là vì tổng tài phu nhân, chân ái cũng bất quá như thế. Ở cố thời hướng tiết mục tổ thu hiện trường đuổi thời điểm, Tống Vi Vi chính giả cười cùng đứng ở chính mình trước mặt lương tình đối thoại. Ngay từ đầu nàng còn không biết cái này lương tình vì cái gì đối chính mình như vậy có lý ý, rõ ràng phía trước ở cờ ép cờ thời điểm còn không phải như vậy. Nhưng ở nhìn đến không thể hiểu được bắt đầu đối nàng đại hiến ân cần lâm nhậm về sau, Tống Vi Vi hiểu rõ. đây là đem chính mình đương giả tưởng tình địch ta tống nữ sĩ như vậy lanh thiên còn mang theo hải tử bày quán vẫn là sớm một chút về nhà đi thôi có chút lời nói ta cũng không biết có nên hay không nói tống vi vi thật muốn đánh gãy nàng lời nói trực tiếp nói cho nàng vậy ngươi đừng nói kết quả còn không có tới kịp này lương tình liền dành trước mở miệng hải tử như vậy tiểu đúng là yêu cầu thơ hấu thời điểm vẫn là đừng với hải tử quá hà khắc lương tình trên dưới nhìn quét liếc mắt một cái tống vi vi trong lòng phun tảo cũng liền mặt tương đối đẹp Toàn thân cũng không có gì hàng xa xỉ, hơn nữa ngay cả công tác đều không có, chính là một cái bài quán. Liên tính một khuôn mặt tương đối đẹp, nhưng ai biết có phải hay không chỉnh, Huống hồ hài tử đều lớn như vậy, cũng không biết lâm nhậm đối nàng lau mắt mà nhìn lý do ở nơi nào. Lưu chữ dấu phẩy tóc mái lâm nhậm nhưng thật ra không biết chính mình bên cạnh cùng tổ nữ khách quý suy nghĩ cái gì, hắn ý tưởng liền rất đơn giản. Tống vi vi lớn lên xinh đẹp, còn mang theo như vậy một cái tiểu hài tử đại trời lạnh ở bên ngoài bài quán, là một người nam nhân. Trời sinh liên lược, đặc biệt là giống tống vi vi loại này lớn lên hảo còn cứng cỏi mỹ nữ, càng là làm hắn thương tiếp chi tình tức khắc đột nhiên sinh ra. Nghe thấy lương tình giống như quan tâm tống vi vi nói, không thấy quá cung đấu kịch, trong lòng không gì loành quanh lòng vòng lâm nhậm vội vàng đi theo phụ hòa nói, cũng là, vi vi, hôm nay như vậy lãnh nếu không ngươi vẫn là trước mang theo hải tử về nhà đi thôi, đại nhân còn hảo, tiểu hải tử vẫn là không cần ở bên ngoài lưu lại lâu lắm. Tống vi vi nghĩ dù sao hóa đều bán đi. Vừa lúc nàng cũng không có ở chỗ này bị vây xem là thú, vừa định theo câu chuyện tìm cái lý do rời đi này quỷ dị tu la chàng thời điểm, lâm nhậm phảng phất lại nghĩ tới cái gì dường như có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Ngươi về sau đều sẽ ở chỗ này bảy con sao. Có thời gian ta có thể tới chiếu cấu ngươi sinh ý, ngươi một người mang theo hải tử cũng không dễ dàng, ai. Tống vi vi sắc mặt quỷ dị nhìn mắt trước mặt người nam nhân này, lớn lên nhưng thật ra nhân mô cầu dạng, làm được sự. Nói ra nói như thế nào liền như vậy làm người khó chịu đâu, rõ ràng chính mình ở tổng nghệ thượng ghép đôi tâm động nữ khách quý liền tại bên người, còn như vậy không có biên giới cảm đối một cái mới vừa gặp được nữ nhân đại hiến ân cần. Tuy rằng trà lý trà khí, còn ái kéo giấm người lương tình cũng không phải cái gì người tốt, nhưng tống vi vi lại đối diện trước cái này không có biên giới cảm nam nhân càng vì phiên chán, rất nhiều thời điểm nữ nhân cùng nữ nhân chi gian chỗ không tốt, càng nhiều là bởi vì này đó không có đảm đương cùng biên giới cảm nam nhân tạo thành. Nghĩ đến đây, Tống Vi Vi ngự khí lánh ngạnh hồi phục nói. Ta ngày thường bày quán đều là tùy tiện tuyển địa điểm, hơn nữa ta sinh ý luôn luôn không tồi, cũng không cần ngài tới chiếu cố sinh ý. Lương tình nghe được Tống Vi Vi rõ ràng phân rõ giới hạn nói, cũng không có gì phản ứng, bởi vì ở nghe được lâm nhậm rõ ràng ở cùng Tống Vi Vi sáp lại gần nói về sau, nàng liền cơ hồ muốn banh không được chính mình biểu tình. Nhưng tưởng tượng đến bây giờ đang ở hiện trường phát sóng trực tiếp chung, Lương tình biểu tình liền rất mau lại khôi phục như thường. Chỉ là nói chuyện lại khó tránh khỏi mang theo một chút âm dương quay khí. Tống nữ sĩ, ngài lớn lên như vậy xinh đẹp, mỗi ngày ở đầu đường bảy quán, ngài lão công yên tâm sao. Này lương tình lời này như thế nào là lạ mà, tống vi vi nghĩ tới cô thời, không nói gạt người, ta lão công không chỉ có không yên tâm, còn rất tưởng làm ta sớm một chút từ bỏ cửa này sự nghiệp. Một bên bành thật thấy ba người gian không khí đột nhiên trở nên có điểm dương cung bạc kiếm, nhịn không được tiến lên hòa hoan không khí, đánh giảng hòa. lớn lên xinh đẹp cùng bảy quán cũng không có gì tất nhiên liên hệ sao đều là dựa vào đôi tay kiếm tiền có cái gì yên tâm không yên tâm lương tình không nghĩ tới phía trước cùng chính mình hòa thuận vui vẻ một bộ hảo tỉ mọi diễn xuất bành thật sẽ giúp đỡ tống vi vi nói chuyện trong lòng có chút tức giận ám đạo một tiếng này đó minh tinh quả nhiên đều là nhân tinh ai đều không muốn đắc tội cảm thụ sóng ngầm kích động tống vi vi ta này suối quậy a ra tới bãi cái quán như thế nào gặp gỡ loại sự tình này ta hảo muốn chạy trốn Nhưng trốn không thoát. Đúng lúc này, cách đó không xa một chiếc đột nhiên dừng một chiếc siêu xe. Vây xem quần chúng nhìn đột nhiên dừng lại rồi lần sở phát ra tán đồng. Này xe đến bao nhiêu tiền a? Tấm tắc. Thức mau, trên xe xuống dưới một vị người mặc cắt may hợp lý Tây Trang Anh Tuấn Nam Sĩ. Chỉ thấy trên tay hắn mang theo giá trị xa xỉ đồng hồ. Ít nhất một M85 cao dài dáng người nháy mắt hấp dẫn không ít người qua đường lực chú ý. Nghe được vây xem quần chúng từ xa tới gần tán thưởng ồ nào náo động thanh. Ở vào đám người chú ý trung gian mấy người cũng là sửng sốt, như là không quá minh bạch hiện tại là tình huống như thế nào, là tiết mục tổ thỉnh tân minh tinh khách quý lại đây chợ trận sao. Bành thật cùng Chu Thuấn đem ánh mắt đầu hướng vẫn luôn đứng ở một bên xem kịch vui phó đạo diễn xe đạo trên người, trong ánh mắt lộ ra mê mang, các ngươi cũng chưa nói còn có tân khách quý sẽ đến A. Tống Vi Vi nhìn xuất hiện ở trong tầm mắt hình bóng quen thuộc tức khắc sửng sốt, nhìn nhìn lại chính mình bên cạnh người đối với chính mình như hổ rình ngồi. Sợ chính mình sẽ câu dẫn đi kim quy tế lương Tỉnh, tống vi vi chớp chớp mắt, chủ động đi lên trước vãn trụ cố thời. Sao ngươi lại tới đây? 10 phút. Ta muốn người nam nhân này sở hữu tin tức. Hảo tờ mờ xoáy a. Ta thiên, khí chất cũng hảo hảo a. A a a a a a a a ta mẹ ơi, không hiểu liền hỏi, đây là giới giải trí tân nhân sao? Ái ái, qua xoáy. Hải, xoáy ca, thiếu bạn gái sao? Các ngươi, cười chết ta. Các người đều không xem kinh tế tài chính tin tức sao. Ha ha ha học tài chính tỏ vẻ, này nam nhân liếc mắt một cái ta liền nhận ra tới. Mau nói, là ai? Cư nhiên không phải giới giải trí, là tài chính vòng sao. Càng ái, có đầu góc lại có tiền lớn lên lại xoái, lòng ta động a ngao ngao ngao ngao. Ha ha ha chính là cố tổng A, cố thị tập đoàn lão bản cố thời. Như vậy vừa nói các ngươi liền minh bạch ta nói chính là ai đi? Chính là cái kia bao dung điệu, y lia dược. vui chơi giải trí chờ nhiều sản nghiệp cố thị tập đoàn sao má ơi đây mới là thật sự thương giới đại lao đi nhìn mặt hắn muốn kêu hắn lao công biết thân phận của hắn sau chỉ nghị kêu ba ba chỉ có ta một người phát hiện bày quán tây thi cùng hắn thoạt nhìn rất quen thuộc bộ dáng sao xác thật là bất quá liên tưởng đến phía trước hai người ở bảy bộ thượng hỗ động quen thuộc cũng là thực bình thường đi ha ha ha ngươi nói hỗ động là cố tổng liếm cầu thức đơn phương hỗ động sao đừng nói như vậy a Trước hai ngày bảy quán tây thi không còn hồi phục cố tổng sao. Cho nên này hai người là này liền thông đồng. Cư nhiên đại thật xa chuyên môn tới đón người, tấm tắc. Cho nên bảy quán tây thi rốt cuộc cùng cha nam tình huống như thế nào, liền tính nhà trai là cha nam, cơ mềm nam loại này là người, cũng không thể như vậy trói loại hôn nội xuất quý đi. Có lẽ là ly hôn. Ai biết ly không ly hôn, phía trước không còn mang theo hải tử cùng cha nam ở bẹ tờ ở giờ uống cà phê sao. Cố thời nhìn Tống Vi Vi chủ động đi lên trước cùng chính mình chào hỏi cũng là xử sốt, vội vang nhắc nhở nàng, hiện tại đang ở phát sóng trực tiếp. Tống Vi Vi nhìn mắt Chu Vi nhếp ảnh ra cùng đạo diễn, chớp chớp mắt, nàng lại không nốc, đương nhiên biết hiện tại ở phát sóng trực tiếp chúng. Tống Vi Vi nhìn chủ động tới đón chính mình cố thời, trong giọng nói mang theo ngây thơ cùng làm nũng, ta tưởng về nhà. Cố thời bị Tống Vi Vi ngữ khí câu đến có điểm tâm ngứa, đột nhiên có loại tưởng sờ sờ Tống Vi Vi đầu xúc động, nhưng còn hảo nhịn xuống. cố thời trầm mặc gật gật đầu, lôi kéo tống vi vi tay liền chuẩn bị rời đi. Lương tình nhìn trước mặt vị này không biết từ chỗ nào toát ra tới nam nhân, tức khắc trước mắt sáng ngời, tuy rằng không quen biết người nam nhân này, nhưng là bằng vào nàng nhiều năm câu kim quy tế kinh nghiệm tới xem, trước mặt nam nhân nhất định là cái có tiền chủ. Đặc biệt là trên tay hắn kia khối đồng hồ ít nhất cũng là ngàn vạn cấp bậc, đều nói nghèo chơi xe phú chơi biểu, người nam nhân này thân phận nhất định không bình thường. Nghĩ đến đây... Lương tình nhịn không được chủ động tiến lên đáp lời chào hỏi, vị tiên sinh này, ngài hảo, ta kêu lương tình, ngài cùng tống tiểu thư là. Cố thời nhìn ngăn lại chính mình lộ lương tình có chút không kiên nhẫn, vừa định mở miệng làm nàng ly xa một chút, kết quả tống vi vi dành trước lên tiếng. Tống vi vi lúc này thực phẫn nộ, trong ánh mắt ánh lửa đều phải toát ra tới, chỉ cảm thấy cái này lương tình thật là không nói võ đức, phía trước vì lâm nhậm không ngừng kéo dẫm chính mình, khó xử chính mình liền tính. dù sao chính mình cũng đối loại này không gì biên giới cảm phú nhị đại không có hứng thú kết quả nàng hiện tại cư nhiên còn theo dõi chính mình lão công câu kim quy tế liền câu kim quy tế nhưng ngươi có điểm chức nghiệp hành vi thường ngày toàn tâm toàn ý đối đãi mỗi một đời kim quy tế được chưa a nghĩ đến đây tống vi vi tức giận cắn răng giới thiệu đến lương nữ sĩ đây là ta lão công tống vi vi thậm chí còn cố ý tăng thêm lão công hai chữ âm độc chính là muốn lương tình biết khó mà lui ý tứ lương tình nghe được tống vi vi giới thiệu có chút ngơ ngẩn, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Người lão công không phải, phía trước vị kia. Nàng cũng là xem qua tin tức, phía trước kia thiên cho hấp thụ ánh sáng bảy quán tây thi lão công gương mặt thật tin tức, nàng vẫn là tỉ mỉ xem qua, căn bản không có mắt trước người nam nhân này bộ dáng, lương tình như mày, có chút hoài nghi Tống Vi Vi ở nói hiệu nói vượng. Tống Vi Vi bị lương tình nhắc tới, lúc này mới nhớ tới lần trước cái kia không thể hiểu được thai tiếng, tức khắc không nghĩ nhiều làm giải thích. Chủ yếu là đề cập cố tinh Lan thân thế cũng giải thích không rõ, dứt khoát trực tiếp không trả lời, một tay kéo cố thời, một tay lôi kéo cố tinh Lan liền chuẩn bị hướng ven đường dừng lại rồn rồi sơ đi. Cùng lúc đó, Lan đạn thượng cũng bởi vì tống vi vi này một câu, nháy mắt nhấc lên không nhỏ thảo luận nhật chiều. Không thể nào. Bày quán tây thi lão công là cố tổng. Nói dơ đi. Ta không tin, lần trước cho hấp thụ ánh sáng cha nam ảnh chụp rõ ràng cùng bày quán tây thi nhi tử lớn lên giống nhau như lúc. Kia nam tuyệt đối là nàng lão công, không có khả năng là cố tổng. Ta cũng đồng ý trên lầu nói. Bày quán tây thi là ở nói bậy đi. Khả năng thật sự ly hôn cùng cố tổng ở bên nhau. Tấm tắc, này làm ở bên nhau tốc độ cũng là thật mau. Ta mới vừa luyến ái, hiện tại lại thất tình. Nhị hôn nữ cũng nguyện ý tiếp bàn, thật hiệp sĩ tiếp mâm cố tổng A. Ta hiện tại biết cố tinh lan cấu nguyên lai thật là cố tổng cố. Trên lầu ngươi không nói ta còn không có phát hiện ha ha ha. Đây là vì đuổi tới bảy quán tây thi liền nhi tử đều cùng nhau tiếp nhận rồi sao? nay cái gì thâm tình văn nam chủ A, hảo ấm, khái sởn tóc gáy này đối chính Phú Phía trước có người ở an lợi sởn tóc gáy này đối chính phủ thời điểm ta còn đang nói, này đối không tiền đồ, ha, ha ha ha ha ha ha hiện tại xem ra ngược lại là ta ánh mắt quá kém. Ấm sao? Chỉ có ta cảm thấy này có phải hay không quá liếm cầu? Liếm tới rồi liền được rồi, dù sao so liếm còn không có liếm đến hảo. Ngươi nói cũng đúng, nhưng là ta là thật sự không hiểu được cố tổng loại này cao lánh chi hoa như thế nào sẽ quỷ gối tại đây loại nữ nhân thạch liễu váy hạ, trừ bỏ mặt, mặt khác chính là thật sự không xứng đôi A. Khả năng đây là, tình yêu tới quá nhanh tựa như gió lốc. Tình yêu rốt cuộc không đạo lý, tôn trọng chúc phúc đi. mươi 61 chơi qua chớn, Cố tinh lan một tay bị tống vi vi lôi kéo đi phía trước đi, một tay cầm di động, một cái một cái lật xem các vong hưu lung tung rối loạn suy đoán. nhìn không được phát ra có điểm thiếu đạo đức tiếng cười cũng không biết cố thời có biết hay không hắn ở trên mạng đã biến thành liếm cầu, liếm cầu, liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có điển phạm ha ha ha đang ở lúc này một bên phó đạo diễn xe đạo nóng nảy này bày quán tây thi chính là hắn lưu lượng mật mã có nàng tại đây thảo luận độ quả thực một đường tiêu thăng liền như vậy trực tiếp bị một cái không thể hiểu được chạy ra kỳ quái nam nhân mang đi này còn lợi hại cố thời quét mắt ngăn ở chính mình trước mặt xe đông biểu tình có chút không kiên nhẫn Ở hắn xem ra hắn mang đi chính mình lao bà hài tử hoàn toàn không có cùng tiết mục tổ giải thích tất yếu. Ngài ngăn lại chúng ta là muốn làm cái gì? Xe đạo rất béo, ô vùng cũng không cao, hùng hổ che ở cố thời trước mặt, vẻ mặt đúng lý hợp tình nói, ngài không thể hiểu được vọt vào chúng ta phát sóng trực tiếp hiện trường, quấy dày chúng ta tiết mục phát sóng trực tiếp an bài còn chưa tính, còn chuẩn bị mang đi khách quý là làm cái gì? Cố thời quả thực phải bị trước mắt cái này không chuyên nghiệp ra hỏa khí cười, xin hỏi ngươi đã cho lên sân khấu phi sao? há mồm liền tới là các ngươi khách quý xe đạo tức khắc héo nhi thiếu chút nữa đã quên bảy quán tây thi không phải tiết mục tổ người thấy không ai ngăn đón chính mình cố thời liếc mắt một cái đứng ở một bên hai mắt nhìn chằm chằm vào di động không biết đang xem chút gì đó cô tinh lan cố tinh lan còn không đi sao vẫn là ngươi tưởng lưu lại nơi này bị người vây xem chính xem vong hưu nhắn lại xem đến chính hoan cố tinh lan lúc này mới phản ứng lại đây cố thời giống như có điểm tâm tình không tốt bộ dáng vội vàng thu hồi di động Nghiêm trang rời đi đề tài, phụ thân, ta xe ba bánh làm sao bây giờ? Tuy rằng này xe ba bánh xe phấn phấn nộn nộn nhan sắc sắc thật không rất thích hợp hắn con người rắn giỏi khí chất, nhưng là dù sao cũng là mẹ kế đưa, hơn nữa này xe cùng tống vi vi xe ba bánh bại ở bên nhau tựa như mẫu tử khoản giống nhau, liền như vậy ném rất đáng tiếc ca. Cố thời nhìn thoáng qua trong mắt tràn ngập tiết hận cố tinh lan, ánh mắt có chút không kiên nhẫn, nhanh lên đi thôi, ngươi thích bị người đường con khỉ vây xem sao. Người xe ba bánh đợi chút kêu tài xế cho người kỵ trở về. Đúng lúc này, xe đạo tiểu trợ lý mặt xám như cho tản cầm mới vừa chuyển được điện thoại, nâm nớp lo sợ đi tới xe đạo trước mặt, đạo diễn, lý đạo điện thoại. Người lãnh đạo trực tiếp điện thoại vẫn là muốn tiếp, tuy rằng xe đạo là dựa vào đi cửa sau tiến vào, nhưng cũng không đến mức quá mức với làm cản. Kết quả điện thoại một chuyển được, xe đông liền nghe được điện thoại kia đầu nổi trận lôi đỉnh tiếng giống giận. Người ở nơi đó lục một ít cái gì ngoạn ý nhi cố tổng cung cố thái thái cũng dám cản điện thoại cũng không tiếp đánh nửa ngày mới truyền được ngươi đến tột cùng đang làm cái gì phi cơ xe đông thần sắc mê mang có chút khó hiểu lý đạo ở phẫn nộ chút cái gì cố tổng cùng cố thái thái là ai điện thoại kia đầu lý đạo quả thực phải bị này tôn tử cấp khí cười phía trước liền đài trường nói qua cái này đi cửa sau ngạnh bị nhét vào tới ra hỏa không được đài trường còn nói người hảo hảo dậy một chút khẳng định có thể hành kết quả hiện tại xem ra người này thật là quá tờ mờ ngốc ít phía trước mỗi ngày đều cho hắn chọc phiền toái không nói mới vừa xin nghỉ hưu một ngày là có thể cho hắn làm ra lớn như vậy một cái phiền thoái cố tổng chính là chúng ta tiết mục nhà đầu tư cố thị tập đoàn tổng tài kiêm chủ tịch ngươi vừa mới ngăn lại nam nhân kia cố thái thái chính là tống vv Bày quán tây thi chính là ngươi mặc kệ tiết mục người xem ở làn đạn thượng mắng người ta vị kia lý đạo ở điện thoại kia đầu che lại chính mình ngực như là muốn không nín được trong lòng tức giận thanh âm tức khắc trở nên thập phần sắc nhọn lên xe đông bị lý đạo sắc nhọn tiếng giống giận hạ nhảy dựng có chút không thể tưởng tượng nhìn về phía đã đi ra quần chúng vòng vây một nhà ba người bóng dáng xe đông biểu tình tuyệt vọng lý đạo ngài nói ta còn có cơ hội sao lý đạo ở kia đầu nghe được xe đông không hề tự tin thanh âm trong lòng hư lạnh, làm ngươi không có việc gì bỏ gốc lấy ngọn làm loạn một hơi đem hảo hảo một cái luyên ái tiết mục làm đến trương khí mù mịt hiện tại lật xe đi ngươi xứng đáng Lý đạo mặt vô biểu tình hồi phục đến, ngươi nói đi. Dù sao người này đắc tội đại nhà đầu tư cố tổng, liên tính ở đài truyền hình có điểm tử bối cảnh hậu trường, phòng trừng cũng không có gì tiền đồ, phiên không ra cái gì hoa, nghĩ đến về sau không cần nhân nhượng trước mặt cái này xuống ngốc ít, lý đạo cư nhiên cảm thấy có điểm vui sướng. Còn không có ngồi trên xe, đều không cần tống vi vi cùng cố thời mở miệng, tài xế liền rất thức thời xuống xe kỵ tam luân. Chỉ thấy tài xế biểu tình thập phần tự nhiên thả thuần thục mà đem cố tinh lan xe ba bánh hướng tống vi vi đại tam luân thượng một phóng, ở cố định hảo sau liền cưới xe ba bánh nên ngang mà đi. Nhìn tài xế thuần thục thao tác, cố tinh lan ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng nhìn về phía bên người cố thời, phụ thân, ngài cùng mẹ kế ngày thường đều là như vậy huấn luyện tài xế. Tống vi vi Cố thời Tống vi vi bị cố tinh lan trong lúc vô ý hỏi chuyện làm trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được vô vô cố tinh lan đầu Suốt ngày không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Hôm nay ngươi vừa học vừa làm nhiệm vụ xem như hoàn thành sao. Xem diễn xem đến quá sung sướng đều mau đã quên chuyện này cố tinh lan, buộc quy, thiếu chút nữa cấp đã quên. Cố tinh lan biểu tình rồi dám, mẹ kế, ngươi nói ta này xem như hoàn thành sao. Tuy rằng bảy quán bảy, nhưng là giống như đều không phải ta bán đi, cái kia coi tiền như giác minh tinh lập tức đem hóa toàn bao, ta cũng chưa cảm nhận được cái gì bảy quán vui sướng, ai. đến lúc đó ta báo cáo nhưng viết như thế nào a cố thời nhìn thoáng qua đứng ở ven đường liền liêu đến vui vẻ hai mẹ con có chút vô ngữ được rồi mau lên xe đi lập tức liền phải đến cơm chiều thời gian chỉ thấy cố thời chủ động ngồi trên ghế điều khiển mà tống vi vi cũng động tác tự nhiên mà ngồi trên phó giá cố tinh lan một người ngồi ở hàng phía sau trung ương nhìn chính mình bên cạnh người không hai cái vị trí nhìn nhìn lại ngồi ở phía trước cố thời cùng tống vi vi đột nhiên có loại chính mình quả nhiên không phải thân sinh thê lương cảm Nghĩ đến chính mình thân thế, cố tinh lan tức khắc cảm thấy càng thê lương, đúng vậy, hắn thật sự không phải thân sinh. Thấy phía trước hai ơn ái phu thê câu được câu không trò chuyện thiên, không ai phản ứng cố tinh lan chỉ có thể chán đến chết móc ra chính mình di động tiếp tục soát mới nhất động thái. Trải qua hôm nay, hắn mới phát hiện ở trên mạng xem các vong hưu cãi nhau cũng rất thú vị, việc vui người cố tinh lan tỏ vẻ hắn yêu nhất xem náo nhiệt, đặc biệt là chính mình biết sở hữu chân tướng thời điểm, nhìn các vong hưu lung tung rối loạn suy đoán ăn dưa bộ dáng. Càng là làm người vui sướng. Mới vừa mở ra di động nhìn một lát hot xệ ở không bao lâu, cố tinh lan trong nháy mắt đã bị chính mình soát đến động thái cấp khiếp sợ tới rồi, đây là muốn ra đại sự A Cố tinh lan vội vàng lôi kéo tống vi vi góp áo ở tống vi vi có chút nghi hoặc quay đầu nhìn hắn thời điểm, một phen liền đưa điện thoại di động nhét vào tống vi vi trên tay, mẹ kế, ngươi xem. Tống vi vi đang củng cố thời trò chuyện buổi tối ăn cái gì đâu. thình lình thấy cố tinh lan đem điện thoại đưa cho nàng còn tưởng rằng là có cái gì quan trọng sự cơ lắc mở về sau tống vi vi tức khắc khiếp sợ chừng lớn chính mình mắt hạnh giải trí bắt quái tin nóng bạo cái liêu cố thời 3 năm trước đây cũng đã kết hôn này bảy quán tây thi không phải gần nhất mới cùng cố tổng nhận thức sao nàng không phải là tiểu tam đi một lâu cho nên cố tổng đây là vứt bỏ chính mình người vợ tào khang cưới bảy quán tây thi hai lâu giải trí bắt quái tin nóng hồi phục Ta có một cái bằng hữu liền ở cố tổng cùng cái tiểu khu mộ phú hào gia sản tài xế, nghe nói cố tổng cùng cố thái thái căn bản không ly hôn, cố thái thái hôn sau căn bản không được sủng ái, cố tổng quanh năm suốt tháng cũng không trở về nhà vài lần, nghe nói ở hào môn đều bị cười nhạo vì hào môn người vợ bị bỏ rơi đã nhiều năm. Ba lâu, ý gì? Ta xem không hiểu lắm. Không phải bày quán Tây thi chính mình nói cố tổng là nàng lão công sao. Bốn lâu, phỏng chừng là tình thú cách gọi đi ha ha ha. trong hiện thực không cũng có thật nhiều tình lữ gọi lão công lão bà sao năm lâu có đạo lý không ly hôn nói bảy quán tây thi đây là tiểu tam sáu lâu về đúp cờ đại dưa a bảy lâu kỳ thật như vậy xem cảm giác đột nhiên có chút hợp lý chỗ nào có chân trinh có tiền phú hảo nguyện ý cưới một cái ly hôn còn mang theo hải tử nữ nhân a tám lâu còn tưởng rằng là chân ái đâu làm nửa ngày iu e chín lâu hảo thế nguyên phối thương tâm a gả vào hào môn nhiều năm như vậy Lao công không trở về nhà còn chưa tính, còn ở bên ngoài làm ra một cái chân ái. Mười lâu, có gì hảo thế nguyên phối thương tâm, nhân ra mấy ngàn vạn biệt thự cao cấp ở, cũng không phải là chúng ta loại này lương tháng 3.000 nên ngọc lòng. Mười một lâu, còn tưởng rằng cố tổng là hào môn thanh lưu, nguyên lai cũng bất quá như thế. Mười hai lâu, cha nam tiện nữ còn rất xứng. Mười ba lâu, ta là bày quán Tây Thi fans từ nàng mới vừa hỏa liền thích nàng, không nghĩ tới nàng cư nhiên là loại người này, hảo tưởng hộp máu A. Mười bốn lâu, bày quán Tây thi rốt cuộc cũng ở tiền tài thế công hạ xa đoạt sao. Tống Vi Vi nhìn màn hình các vong hữu lên tiếng, trong lòng có chút vô ngữ, những người này như vậy nhàn sao. Như vậy chú ý nhà của người khác sự. Tống Vi Vi đột nhiên có loại tưởng vọt vào màn hình nói cho này nhóm người, chính mình chính là bị bọn họ thương hại kết hôn 3 năm không được sủng ái lão công không trở về nhà nguyên phối, chính mình cùng lão công quan hệ thực hảo, không cần các ngươi tới thương hại xúc động. Cái này hoa chủ ngày thường lưu lượng liền không nhỏ. này đã phát ra tới tức khắc cố thời cha nam liền thượng hot xe ấp tống vi vi nhìn nhiệt độ cọ cọ dâng lên hot xe ấp nhịn không được quay đầu nhìn mắt chuyên tâm lái xe cố thời cố thời chính lái xe đâu đột nhiên cảm giác được tống vi vi thường thường nhìn về phía chính mình ánh mắt tức khắc có chút bật cười ngự mang trêu chọc nói làm sao vậy rốt cuộc phát hiện ta soái xem ta lâu như vậy tống vi vi nhìn mắt ngoài miệng ngôi cái giữ cửa cố thời đang xem liếc mắt một cái ngồi ở ghế sau mắt nhìn mũi mũi nhìn tim Làm bộ cái gì cũng chưa nghe được cố tinh lan Tính, coi chừng khi tâm tình tốt như vậy bộ dáng Chính mình vẫn là chi kỷ một chút Không quay dày hắn Làm hắn lại vui vẻ trong chốc lát chờ về đến nhà về sau lại cùng cố thời nói trên mạng sự đi Mắt thấy chuyện này nhiệt độ càng lúc càng lớn Các vong hưu phẫn nộ cũng càng ngày càng thầm Không ít người tặt tống vi vi cùng cố thời yêu cầu bọn họ ra tới giải thích rõ ràng Đến tột cùng có phải hay không tiểu tam phiền toái ra tới giải thích rõ ràng được không? Nhân gia cũng không phải công chúng nhân vật đi, sinh hoạt cá nhân không gì hảo giải thích. Trên lầu thu bao nhiêu tiền A, này liền bắt đầu hỗ trợ tẩy điện. Cố thời một cái đại hình xí nghiệp lão bản, tống vi vi một cái dựa giúp người làm niềm vui nổi danh vong hồng, ta cho rằng này hai người đều là công chúng nhân vật. Nói thật, đương tiểu tam đã đến vi phạm xã hội công chúng lương tục nông nỗi đi, sắc thật nên ra tới giải thích một chút. Nghĩ đến nguyên phối, ta liền cảm thấy hảo thảm A. Chính mình lão công cùng người khác công khai tu ân ái. Mà chính mình thậm chí còn không có bị công bố cấp đại trung quá, thảm. Có không ít vong hữu thậm chí còn sờ đến tống vi vi ấy bổ phía dưới, văn minh một chút chính là châm trọc niệm ai, mắng nàng sao nhân thiết, một bên ở trên mạng lập thiện lương thích giúp đỡ mọi người nhân thiết, một bên ở hiện thực đương nữ tiểu tam, không văn minh điểm liền trực tiếp khai mắng. Nhìn chính mình ấy bổ phía dưới một ít công kích chính mình củng cố thời ngôn luận, tống vi vi bốc hỏa đồng thời lại có chút cảm thấy buồn cười, tống vi vi có chút thiếu đạo đức ý. nếu là này đó lòng đầy căm phẫn vong hưu biết chính mình kỳ thật chính là bọn họ đồng tình thương hại nguyên phối, kia hình ảnh không biết nên có bao nhiêu xấu hổ bày quán tây thi tống mi vi không cảm thấy có bao nhiêu vất vả rốt cuộc một tháng 500 vạn tiền tiêu vặt trong nhà quản gia người hầu thêm lên mấy chục cá nhân hầu hạ mỗi quý đều có chuyên trúc thiết kế sư lượng thân thiết kế quần áo tùy tiện một bộ trâu áo đều ít nhất mấy trăm vạn ta cảm giác cũng không tệ lắm bộ dáng quả xoay gạo nếp băng thật là ít tử xứng cầu thiên trường địa cửu ta tưởng tượng đến cái kia kết hôn 3 năm đều không thấy được lao công nguyên phối liền cảm thấy hảo thảm chính mình phòng không gối chiếc lao công ở bên ngoài làm loạn còn nháo đến mọi người đều biết hảo đáng thương vong hữu nhìn thấy tống vi vi này lấy bộ đều có chút khiếp sợ bay quán tây thi đây là gặp người thiết băng rồi cho nên trực tiếp bất chấp tất cả sao loại này lên tiếng đều dám nói ra một lâu người điên rồi sao đây là ở trào phúng nguyên phối đi làm tiểu tam tự nhiên còn quang minh chính đại nói nguyên phối không đau khổ Hai lâu, ngươi chen chân nhân ra hôn nhân, còn nói nhân ra không vất vả. Ngươi đây là ghen ghét nhân ra tiền tiêu vặt nhiều sao. Ba lâu, vì thích quá ngươi cảm thấy thẹn, ta muốn phát phấn, mệnh ta mới vừa còn ở vì ngươi nói chuyện, ai biết ngươi cư nhiên là loại người này. Bốn lâu, ta thật sự bị ghê tẩm tới rồi, hảo tưởng phun. Năm lâu, cố thời cùng tống vi vi này đối chính phú danh lấy quá đúng sởn tóc gáy, ai nhìn loại này ngôn luận khô cằn cốt sợ hãi đâu. Sáu lâu. Loại này không phù hợp xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan đồ vật cũng có thể xuất hiện ở trang đầu. vốn dĩ chỉ là tưởng chơi cái ngạnh, không nghĩ tới bị vong hữu nước miếng nháy mắt bao phủ tống vi vi trột dạ nhìn thoáng qua còn đang chuyên tâm lái xe cố thời. A Nga, chơi quà chớn. chương 62, chương 62. Một nhà ba người về đến nhà thời điểm vừa lúc đã cơm chiều thời gian, muốn nói lại thôi tống vi vi còn không có tới kịp mở miệng, đã bị cố thời kéo đến phòng khách chuẩn bị ăn cơm. Tống Vi Vi nhìn đang dùng ưu nhã tư thế ăn cơm cố thời, trong ánh mắt tràn ngập trộn dạng, thậm chí muốn đi mộ trăng để cái hỏi, ta nên như thế nào nói cho ta lão công, ta không cẩn thận ở trên mạng cho chúng ta hai vợ chồng lập cái xuất quỹ vợ chồng nhân thiết. Làm sao vậy? Cảm giác được người bên cạnh muốn nói lại thôi, cố thời bị Tống Vi Vi nhìn chằm chằm đến có chút phát mau, chỉ phải buông xuống trong tay dùng để ăn cơm chiếc đũa hơi mang bất đắc dĩ nhìn về phía liền ngồi tại bên người Tống Vi Vi, ngươi có chuyện liền nói đi. tống vi vi ho khan hai tiếng có chút kinh ngạc với cố thời mẫn cảm nếu không chờ cơm nước xong lại nói chủ yếu là chọc ngươi sinh khí sau ảnh hưởng ngươi cơn khô cố thời ngước mắt nhẹ liếc liếc mắt một cái tống vi vi có chút không rõ nàng vì cái gì như vậy rồi dám nhưng thật ra ngồi ở một bên biết chân tướng cố tinh lan một bên gặm móng heo một bên nhịn không được cười lên tiếng nghĩ đến tống vi vi ở trên mạng làm ra tơi ô long cố tinh lan hắn cảm thấy đời này liền không gặp được quá tốt như vậy cười sự Cố thời nhữ mày nhìn mắt bị tống vi vi mang càng ngày càng hoạt bát. Cố tinh lan, thấy hắn một bên ăn miệng bóng nhảy, một bên cười đến mau đem trong miệng cơm phun ra tới bộ dáng. cố thời mặt vô biểu tình nói, cơm miệng, đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đi lại cười. Cố tinh lan tức khắc bị nghiêm túc cố thời sợ tới mức một giật mình, vội vàng nhắm lại miệng, đừng nói cười, liền móng heo cũng không dám gặm. Tống vi vi thấy thế, cũng có chút không dám mở miệng. Sau khi ăn xong, một nhà ba người cứ theo lẽ thường ngồi ở phòng khách trên sofa. Nhìn tivi, Phương quản gia cũng vì ba người bưng lên sau khi ăn xong trái cây. Tống Vi Vi nhìn mắt bên cạnh người Cố Thời, cảm giác hắn thoạt nhìn giống như tâm tình thực tốt bộ dáng, tùy tay từ trên bàn trái cây thập cẩm xoa khởi một khối quả táo, có chút lịnh nọt đưa tới Cố Thời trước mặt, chuẩn bị mở miệng nói cho Cố Thời trên mạng tin tức. "Cố Thời, ngươi xem trên mạng tin tức không có, ta và ngươi nói chuyện này." Cố Thời tiếp nhận Tống Vi Vi đưa qua quả táo, có chút tò mò nhìn thoáng qua biểu tình lịnh nọt Tống Vi Vi, "Nói đi, chuyện gì?" Tống Vi vi nghĩ đến buổi chiều sự liền có chút xấu hổ, nhưng vẫn là cắn răng nói, chính là hôm nay hai chúng ta không phải bị hạnh phúc tín hiệu tiết mục tổ cấp phát sóng trực tiếp đi ra ngoài sao? Ân. Cố Thời không chút để ý mà cắn một ngụm quả táo gật gật đầu, chuyện này hắn đã sớm biết. Trên mạng có người nói cái gì? Hẳn là chính là một ít kinh ngạc với chính mình cùng Tống Vi vi cư nhiên là thật phu thê ngôn luận đi. Nghĩ vậy sao lâu rồi, chính mình rốt cuộc có danh phận, Cố Thời vừa lòng mà đem cuối cùng một ngụm quả táo để vào trong miệng. không hổ là lao bà thân thủ cấp quả táo thật ngọn tống vi vi có điểm xấu hổ nhìn đối hết thẻ không hề biết cố thời vẻ mặt thấy chết không sờn đem điện thoại đưa qua cố thời tùy tay mở ra di động ánh vào mi mắt chính là tống vi vi hồi phục vong hữu kia đoạn lời nói Bày quán tây thi tống vi vi không cảm thấy có bao nhiêu vất vả rốt cuộc một tháng 500 vạn tiền tiêu vặt trong nhà quản gia người hầu thêm lên mấy chục cá nhân hầu hạ mỗi quý đều có chuyên trúc thiết kế sư lượng thân thiết kế quần áo tùy tiện một bộ trâu áo đều ít nhất mấy trăm vạn Ta cảm giác cũng không tệ lắm bộ dáng, quả xoay gạo nếp băng, thật lao ít tử xứng cầu, thiên trường địa cửu. Ta tưởng tượng đến cái kia kết hôn 3 năm đều không thấy được Lão Công nguyên phối, liền cảm thấy hảo thảm. Chính mình phòng không gối chiếc, Lão Công ở bên ngoài làm loạn, còn nháo đến mọi người đều biết, hảo đáng thương. Cố thời hiểu biết tiền căn hộ quả sau, cố thời quả thực phải bị trước mắt cái này kẻ dở hơi cấp khí cười, người đây là thực hưởng thụ bị người mắng tiểu tam vui sướng. Tống Vi Vi cúi đầu. chột dạ ngẩng đầu nhìn cố thời liếc mắt một cái kia thật cũng không phải ta chính là đơn thuần mà tưởng miệng pháo một chút nào nghĩ đến vong hưu như vậy chân tình thật cảm a cố thời hư lạnh một tiếng tức khác chơi tâm nổi lên bằng không ta cũng chuyển phát một chút ngươi hơi bù nói cho người khác kỳ thật ta ngồi hưởng tề nhân chi phúc cũng rất vui vẻ tống vi vi lao công ta sai rồi mau giúp ta làm sáng tỏ một chút cố thời nhìn mắt tống vi vi trang đáng thương hề hề khuôn mặt trong lòng thầm than Rõ ràng biết nàng là Trang vẫn là nhịn không được mềm lòng. Ngươi, ngươi hiện tại là kẻ thứ ba, ngươi yêu cầu còn như vậy cao, đủ có thể a ngươi. Cái gì ngoạn ý? Hảo hảo cho chuyện đứng đáng sự, kết quả bị trong tivi truyền đến dung kỷ U bin thanh niên đánh gãy cố thời cùng Tống vi. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía trong tay méo điều khiển từ xa cô Tinh Lan. Nguyên lai like là vừa mới cố Tinh Lan nhìn thời gian, phát hiện đã mau đến 7 giờ rưỡi, nghĩ đến mẹ kế thích nhất sự quyến rũ của người vợ sắp phát sóng. cố tinh lan thực ngoan ngoãn chủ động đổi đài tới rồi mang ít đài sự quyến rũ của người vợ sau đó liền đã xảy ra vừa rồi kia một màn cố thời nhìn mắt ti vi thượng lời cợt nhả hết bài này đến bài khác dung kỳ u bin cùng á lại nhìn mắt tống vi trong giọng nói mang theo trêu chọc như vậy thích về nhà dụ hoặc sao hiện tại còn chuẩn bị cấp vong hữu biểu diễn một cái hiện thực bản gả vào hào môn thượng vị có phải hay không tống vi vi chừng mắt nhìn mắt trang đến đầy mặt vô tội cố tinh lan quyết định vẫn là trước câm nhượng đi Chính mình thật là quá xui xẻo. Buổi tối, Tống Vi Vi nằm ở chính mình trên giường, nhìn chính mình lấy bổ phía dưới các vong hữu một mảnh tiếng mắng, đang chuẩn bị đem chính mình viết tốt làm sáng tỏ bản thảo phát ra đi, kết quả đột nhiên liền thu được đến từ vương tiêu nhu hẹ chặt tin tức. Cố quá có thể à, ngươi có thể hay không cùng ta hảo hảo nói nói, ngươi là như thế nào thu phục cố tổng. Cư nhiên như vậy cao điệu tuyên bố ngươi tồn tại. Liên tiếp, Tống Vi Vi sửng sốt, có chút khó hiểu. Vội vàng cờ lạc mở vương tiêu nhu phát lại đây liên tiếp. Cố thị tập đoàn, bản nhân cố thời, với 3 năm trước đây cùng vi vi ở thành phố S cục dân chính đăng ký kết hôn, phu thê cảm tình hòa thuận, cũng không tồn tại trên mạng theo như lời tiểu tam, cha nam chờ ngôn luận, thỉnh các vong hữu bảo trì lý trí, không cần tùy ý công kích người khác. Giấy hôn thú ảnh chụp Một lâu, ý gì? Ý tứ là hai người đã kết hôn. Bày quán tây thi kỳ thật đã xử lý nguyên phối, thượng vị thành công. Hai lâu. Các ngươi xem giấy hôn thú thời gian A, chính là 3 năm trước đây, cho nên cái gọi là độc thủ không khuê 3 năm nguyên phối chính là bảy quán Tây Thi. Ba lâu, nếu như vậy vì cái gì còn sẽ có không được sủng ái, phòng không gối chiếc lời đồn truyền ra tới. Bốn lâu, ai biết được, khả năng hào môn tin đồn nguồn cũng cùng chúng ta cửa thôn truyền lời đồn giống nhau đi. Lần trước ta về nhà nói ta ở thâm thị bảo an đi làm, bọn họ phi nói ta ở thâm thị đương bảo an. Năm lâu, ha ha ha này có gì, có ta thảm sao. Ta nói ta ở đưa cơm hộ, bọn họ nói ta ở bên ngoài bán. Tờ tờ. Sáu lâu, ha ha ha ha ha ha hảo thảm. Bảy lâu, làm nửa ngày là chân ái a, tan tan. Tám lâu, a, mụ mụ ta lại khái tới rồi. Chín lâu, nói không thông a, cố tình lan sao hồi sự. Mới lâu, khẳng định không phải bày quán tây thi thân sinh lạc. Các ngươi xem giấy hôn thú mặt trên sinh ra thời đại ngày, căn bản không phải vong truyền hơn 30 tuổi, kỳ thật nhân ra mới 26. Như vậy tính toán nhi tử sinh ra thời điểm bảy quán tây thi mới 14 tuổi, sao có thể là thân sinh? một lâu, cũng không nhất định A, ta liền gặp qua 12 tuổi sinh hài tử. 12 lâu, trên lầu ngươi có thể hay không đường ràng, thừa nhận nhân ra chân ái như vậy khó sao? 13 lâu, nếu không phải bảy quán tây thi nhi tử, đó chính là cố tổng lạc, nói đến cùng bất quá một cái mẹ kế thôi. 14 lâu, loại này hào môn mẹ kế cảm giác cũng không tệ lắm bộ dáng. Kết hợp bảy quán Tây Thi ngày hôm qua huệ bổ tới xem nói, quả thực hào sảng. 15 lâu, cho nên đều gả vào hào môn, bảy quán Tây Thi làm gì còn ở mỗi ngày bảy quán. 16 lâu, quỷ biết, kẻ có tiền đặc thù yêu thích đi. 17 lâu, ta lại gặp bụng, sợ tóc gáy chính phú mới là tốt nhất khái. Tống vi vi sử suốt, không nghĩ tới cố thời cư nhiên như vậy quang minh chính đại liền đem giấy hôn thú cấp tú đi ra ngoài, vì cái gì có loại cố thời đã sớm chuẩn bị tốt, liền chờ ngày này cảm giác. thực mau, tống vi vi phía trước phát thấy bổ phía dưới cũng xuất hiện không ít ăn dưa của chúng, sôi nổi không khách khí nhắn lại phun tào nàng, lập tức liền áp xuống phía trước những cái đó mắng nàng biết tam đương tam luận, ta vượng, ngươi này dùng từ dùng từ cũng quá làm người dễ dàng hiểu lầm đi, phía trước xem này với bổ, cảm thấy nàng ở khoe ra chính mình đoạt người khác lão công, hiện tại lại xem cảm thấy nàng ở khoe ra chính mình 500 vạn tiền tiêu vặt cho nên ngươi mỗi tháng 500 vạn tiền tiêu vật đều không đủ dùng sao? còn muốn đi ra ngoài bảy quán a ha ha ha hôn mê phía trước như thế nào không hảo hảo làm sáng tỏ đại gia mắng ngươi lão công trà nam mắng ngươi ngược đãi nhi tử thời điểm ngươi như thế nào không làm sáng tỏ hiện tại làm đến chính mình thanh thanh bạch bạch sai đều là vong hưu giống nhau tống vi vi nhìn này hơi bù nhăn chặt lông mày đặc biệt là ở phát hiện phía dưới còn có không ít điểm tán này tin tức người khi càng là có chút khó chịu này đó vong hưu đem nàng chính mình sinh hoạt cá nhân lấy tới bình đầu phẩm đủ nghĩ đến đây Tống Vi Vi nhịn không được đem chính mình di động đã sớm chuẩn bị tốt làm sáng tỏ văn án phát ra. Bày quán Tây thi Tống Vi Vi, bản nhân củng cố thời 3 năm trước đây đăng ký kết hôn, phía trước vẫn luôn không đáp lại trên mạng nhắn lại chính là bởi vì bản nhân thật sự thập phần không thích đem sinh hoạt cá nhân bại lộ ở công chúng trong tầm nhìn bị bình đầu phẩm đủ, lần này chủ động ra tới bác bỏ tin đồn làm sáng tỏ, là bởi vì hiện tại trên mạng lời đồn đã thái quá tới rồi ảnh hưởng chúng ta phu thê hai người bình thường sinh hoạt trình độ. hiện tại nhân đây đáp lại như sau một chúng ta phu thê hai người quan hệ hòa thuận cũng không phải trên mạng truyền lưu quan hệ kém không cảm tình hai bảy quán là cá nhân yêu thích bởi vì ở trong nhà nhàn rỗi quá nhàm chán cũng không muốn cùng xã hội tách rời cho nên mới lựa chọn bảy quán công tác này ba bản nhân không phải công chúng nhân vật chỉ là một người bình thường cũng thỉnh đại gia không cần quá nhiều chú ý ta quá hảo chính mình sinh hoạt mới là quan trọng nhất một lâu cho nên nói nhiều như vậy kỳ thật nhất tưởng nói chính là đừng chú ý ta phải sinh hoạt cá nhân đúng không ha ha ha hai lâu phía trước cảm thấy nàng quá đến thảm lão công không biết cố gắng chính mình còn muốn đại trời lạnh đi ra ngoài bày quán hiện tại xem ra vai hề lại là ta chính mình ba lâu đột nhiên hảo hâm mộ nàng sinh hoạt a hảo có tiền a ngày thường không có việc gì còn có thể đi ra ngoài lúc lắc quán bốn lâu người khác bày quán vì trợ cấp gia dụng nàng bày quán vì tống cổ thời gian thật là cửa son rượu thịt xú lộ có đông chết cốt năm lâu từ từ Trên lầu ngươi có phải hay không dùng sai câu thơ, người nghèo bày quán cùng người giàu có bày quán không đều là bày quán, đều là làm việc sao? Như thế nào còn làm lên bần phú tranh lệnh? Sáu lâu, nàng như vậy có tiền đi bãi cái gì hàng vỉa hè, nói không chừng những cái đó mua nàng thương phẩm còn không có nàng phú. Bảy lâu, ngươi lời này nói được, ngươi đi tiệm cơm ăn cơm, ngươi khẳng định không tiệm cơm lão bảng có tiền đi, vậy ngươi là quyết định không ăn sao? Tám lâu, ha ha ha ha ta vừa định dối hắn. Tập Mỹ ngươi thật là ta internet miệng thế ha ha ha, hơn nữa ta mua quá bảy quán tây thi hóa, đều không quý, hơn nữa chất lượng siêu hảo, ta đều hoài nghi tỷ tỷ chính mình dán tiền trình độ. Chín lâu, xác thật, ta mua quá một lần, là ta ở chúng ta cửa trường bán mao nhung tiểu hùng, không biết gì thẻ bài, nhưng là bế lên tới hảo mềm, so với ta bạn cùng phòng ở xinh đẹp người trong nước thịt mang về tới gấu kẹt đi chất lượng còn hảo. Mới lâu, kia gì, kỳ thật ta vẫn luôn không dám nói. Ta ở bảy quán tây thi nơi đó mua những cô tiên bạ lấy lã đại chiến đủn trà mạn CD, bị ta qua tay bán 500 nhiều, phiên gần thập bội. 11 lâu, ha ha ha, trên lầu thương nghiệp quỷ tài. 12 lâu, nhưng bảy quán tây thi hóa, đào một đào là thật sự có thứ tốt, nàng bảy quán tạo phúc cũng là chúng ta, đúng hay không ha ha ha, cũng không cần thiết một hai phải thượng cương thượng tuyến nói nhân ra bảy quán là ở làm tú, đoạt người nghèo sinh ý gì đó. 14 lâu, điều này cũng đúng. Tống Vi Vi không nghĩ tới các vong hiệu nhắn lại cư nhiên sẽ như thế khoan dung, so nàng phía trước tưởng mưa rền gió giữ khá hơn nhiều, nàng còn tưởng rằng này vậy bổ phát ra tới nhất định sẽ bị phun thương tích đẩy mình đâu. Tống Vi Vi không biết sự, đã mau buổi tối 11 giờ. lúc này Trần Trợ Lý còn ngồi ở trong văn phòng, ngao đỏ chính mình đôi mắt, nghĩ đến cố thời tam giờ trước, làm hắn nghĩ cách theo dõi tổng tài phu nhân bình luận khu phân phó. Trần Trợ Lý Bi vẫn uống một ngụm trong tay cà phê đá tiểu Mỹ, nếu không phải bởi vì gấp 10 lần tiền lương, nếu không phải cưới vợ muốn lao bà buồn, hắn mới không muốn chịu này phân tội. Tống Vi Vi di động trên màn hình cố thời làm sáng tỏ nội dung, không biết vì cái gì nàng hiện tại đặc biệt muốn gặp đến cố thời. Tống Vi Vi nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện đã mau buổi tối 11 một giờ, nàng phòng cùng cố thời phòng khoảng cách kỳ thật có điểm xa, hai người năm đó kết hôn sau liền vẫn luôn phân phòng ngủ, cố thời thậm chí thân thủ cấp nguyên chủ an bài một cái khoảng cách xa nhất phòng. Tống Vi Vi phòng ở lầu hai góc. mà cố thời phòng thì tại lầu hai lối vào đi đến cố thời phòng cửa thời điểm tống vi vi có chút xấu hổ tưởng giơ lên tay gõ cửa nhưng lại không biết chính mình gõ mở cửa sau chính mình nên nói chút cái gì theo lý mà nói hai người vốn là phu thê quan hệ nên cùng phòng ngủ nhưng cố thời cùng tống vi vi hai người quan hệ lại có điểm đặc thù cố thời giống như so nàng trong tưởng tượng còn muốn đúng đổi phòng loại chuyện này làm tống vi vi một người nữ sinh tới nói giống như cũng không phải thực thích hợp Tống Vi Vi có điểm tưởng gõ một chút cố thời phòng môn, nhưng do dự nhị tam sau vẫn là quyết định tính. Chương 63 Chương 63 Sáng sớm hôm sau, Tống Vi Vi xuống lầu thời điểm, vừa vặn nhìn đến cố thời đang ngồi ở trong phòng khách như là ở cùng người nào nói chuyện giống nhau. Tống Vi Vi ngẩng đầu nhìn mắt phòng khách thượng treo đồng hồ, lúc này mới phát hiện đã mau 9 giờ, thường lui tới thời gian này cố thời giống nhau đều là không ở nhà. Tống Vi Vi có chút kỳ quái, nhìn chăm chú nhìn lên mới phát hiện. Cố thời trước mặt cái kia hình bóng quen thuộc, nguyên lai like là vạn vu cái kia cha nam. Tống vi vi, làm khó cố thời chịu đựng không tiến lên tấu hắn một đốn. Nhìn đến tống vi vi chính hướng bên này đi tới, vạn vu tức khắc dừng cùng cố thời chi gian giao lưu, ngự khí ngả ngớn dơ tay đối với tống vi vi chào hỏi. Cố thái thái ngươi hảo a, đã lâu không thấy. Tống vi vi quan sát đến trước mặt nhân mô cẩu dạng cha nam, liền tính là ngày mùa đông như cũ vẫn là một thân tiêu sái áo gió, sơ đến không chút cẩu thả tóc. vẻ mắt tuy rằng bởi vì tuổi nguyên nhân mọc ra vài tia nếp nhăn nhưng thoạt nhìn lại càng hiện thành thuộc phong độ khó trách nhìn quanh sẽ bị loại này cha nam mê đến năm mê ba đạo thật là thập phần có mê hoặc tính bề ngoài nếu không phải biết trước mắt ra hỏa này là cái bỏ vợ bỏ con cha nam tống vi vi cũng sẽ cho rằng này thật là cái lớn lên anh tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng thể diện soái ca thấy cha nam rỗi tay cùng chính mình chào hỏi một bộ làm bộ muốn tiến lên bắt tay bộ dáng tống vi vi lui về phía sau một bước Không hề có dối tay chào hỏi tính toán, ai biết loại này nam nhân tay cầm có thể hay không nhiễm bệnh đâu, Tống Vi Vi tùy tiện ha hả ha, hai câu chính là tính cho đáp lại. Thấy Tống Vi Vi thái độ như vậy lãnh đạo, vạn vũ cũng chút nào không thèm để ý nàng không lễ phép hành vi, chỉ thấy hắn không có một chút xấu hổ thu hồi chính mình tay, nhưng thật ra đem chính mình có vẻ phá lệ có phong độ. Sau đó liền ý vị không rõ chiều Tống Vi Vi cười cười, trong giọng nói mang theo chọn sự thái độ. Ai nha, cố thái thái. lại nói tiếp chúng ta hai cái mấy ngày hôm trước còn ở trên mạng truyền quá thai tiếng đâu cũng không tưởng bị nhắc tới lúc này tống vi vội vàng nhìn về phía ngồi ở sofa bên kia cố thời sợ hắn sinh khí cam cùng loại này cha nam truyền thai tiếng đen ủi. đã biết sự tình tiền căn hậu quả biết không có thể quay tống vi nhưng xác thật cảm giác có điểm bị đội nón xanh cố thời lạnh lạnh nhìn thoáng qua và vu không có việc gì nói phiền toi sớm một chút rời đi cố ra, ngươi hẳn là cũng biết cố ra không chào đón ngươi vạn vu đối cố thời cơ hồ muốn ăn thịt người ánh mắt không có bất luận cái gì không khỏe cảm ngược lại cảm giác thập phần không thú vị nhìn mắt cố thời trong giọng nói tràn ngập khinh thường cố thời ta lười đến cùng ngươi nhiều lời ta cùng ngươi nói sự ngươi suy xét một chút đi cố tinh lan hắn vốn dĩ chính là ta nhi tử ta dẫn hắn đi cũng là hẳn là ngươi liền như vậy tưởng giúp người khác dưỡng nhi tử sao cố thời hư lạnh một tiếng lạnh lạnh mà nhìn thoáng qua vạn vu nếu không phải suy xét đến trước mắt người nam nhân này là cố tinh lan thân sinh phụ thân cố thời là thật muốn tìm cá nhân đem trước mắt người nam nhân này để tam chân cấp đánh gãy. Cố thời không nghĩ trả lời hắn vấn đề, cũng không nghĩ lại quá nhiều cùng hắn dây dưa, quay đầu đối vẫn luôn đứng ở trong một góc phương quản gia nói câu lời nói, phương quản gia, tiện khách. Phương quản gia gật gật đầu, giống như là đã sớm làm tốt chuẩn bị giống nhau, gấp không chờ nổi liền đi rồi đi lên, trong giọng nói tuy rằng mang theo lễ phép, nhưng lại tràn ngập không dung phản kháng ý vị. Vạn tiên sinh thỉnh đi, thời điểm đã không còn sớm, chúng ta thiếu gia cũng không có thời gian bồi ngài nói nhiều lời tống vi vi phúc này vương quản gia thật là cái diệu nhân cố thời lúc này đang ở nổi nóng thấy tống vi vi cười đến vui vẻ trên mặt cũng rốt cuộc có điểm ý cười vương quản gia đã đem vẻ mặt không tình nguyện vạn vu thỉnh ra ra môn cố thời nhịn không được nói ra chính mình chủ bị hơn phân nửa tháng kế hoạch vi vi chờ thêm mấy ngày ta vội qua về sau chúng ta đi ra ngoài du lịch đi tống vi vi nghe thấy cố thời nói sửng sốt Có chút khó hiểu cố thời vì cái gì sẽ đưa ra yêu cầu này, du lịch. Đi nơi nào du lịch. Đảo bạ lì thế nào. Người phía trước không phải nói rất tưởng xem hải sao. Tống vi vi nhìn mắt có chút mạc danh khẩn trương cố thời, chấp chấp mắt, kia muốn mang cố tinh lăn sao. Ta phải chạy nhanh cho hắn thu thập hành lý, cùng trường học xin nghỉ mới hảo. Cố thời bay nhanh mà cự tuyệt tống vi vi đề nghị, hơn nữa trả lời thực mau. Lý do cự tuyệt tựa như đã sớm đã nghĩ kỹ rồi giống nhau, bùm bùm lập tức liền nói một trường xuyến Tiểu hai tử nên ở nhà hảo hảo học tập, hơn nữa lập tức chính là cuối kỳ khảo thí, trong nhà cũng có quản gia người hầu chiếu cô hắn, vẫn là không cần trì hoãn hắn học tập, liền chúng ta hai cái đi thôi. Tống vi vi mắt mang thâm ý nhìn mắt vẻ mặt cường trang chấn định cô thời, cười gật gật đầu. Đảo bã lì chính là hưởng tuần trang mật thánh địa, còn cố ý yêu cầu không mang theo cô tinh lan, Cố thời này bản tính đánh đến thật là len canh vang, tống vi vi có chút bật cười. Cố thời thấy tống vi vi đáp ứng sảng khoái, nhưng thật ra cảm giác có chút không khỏe. Phát hiện chính mình chuẩn bị một đống lớn thuyết phục Tống Vi Vi không mang theo cố Tinh Lan đi lý do cư nhiên không có tác dụng, cố thời tức khắc cảm giác có điểm mất mát. Tựa như một người trước tiên nửa năm, chuẩn bị một lần toán học khảo thí, kết quả khảo thí thời điểm đề mục chỉ có một cộng một bằng mấy giống nhau, quá khó tiếp thu rồi, hoàn toàn không cho hắn phát huy cơ hội. Tống Vi Vi không biết vì cái gì cố thời vẫn luôn không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn thời gian, tức khắc có chút tò mò, ngươi không vội đi làm sao. Hiện tại đã mau 10 điểm. Cố Thời lúc này mới nhớ tới chính mình công ty còn có một đống sự tỉnh chờ hắn đi xử lý, vội vàng đứng lên chuẩn bị rời đi, ra cửa trước, Cố Thời giống như là lơ đãng giống nhau ôm một chút Tống VV, vi vi, sau đó liền nói đừng, vội vàng rời đi. Tống vi, vi nhìn hắn bóng dáng có chút tiếc hận, sao có thể như vậy túng đâu, còn tưởng rằng có thể thu hoạch một cái ly biệt hôn đâu. Thiếu phu nhân, hôm nay muốn bảy quán sao? Có cần hay không phòng bếp chuẩn bị cơm chưa? Lúc này, Phương Quản gia đột nhiên xuất hiện ở Tống VV bên cạnh người. ngự khí mềm nhẹ hỏi tống vi vi tống vi vi đang đứng ở cửa nhìn theo cố thời rời đi thình lình bị phương quản gia mềm nhẹ thanh âm hoảng sợ thấy là phương quản gia tống vi vi lúc này mới thở phào một hơi hù chết nàng nghe thấy phương quản gia vấn đề tống vi vi lắc lắc đầu không có việc gì ta hôm nay không chuẩn bị đi ra ngoài bài quán dù sao hệ thống còn không có phái phát bài quán nhiệm vụ khó được có thể hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi phương quản gia gật gật đầu xoay người chuẩn bị đi phân phó phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm trưa tống vi vi nghĩ nghĩ gọi lại phương quản gia phương quản gia hôm nay giữa trưa không cần kêu phòng bếp chuẩn bị cơm trưa ta chuẩn bị đi vọng giang lâu ăn cơm mấy ngày hôm trước ở bằng hữu vòng nhìn đến vương tiêu nhu phơi kia đạo vọng giang lâu cả tím nấu thịt nhưng thật ra đem nàng cấp thèm tới rồi khó được hôm nay có thời gian nàng quyết định chính mình đi ăn cái độc thực vọng giang lâu khoảng cách cô ra tòa nhà không tính quá xa tuy rằng một ngày chỉ tiếp đãi 100 vị khách nhân nhưng tống vi vi phía trước bị cố thời mang theo đã tới một lần biết cố thời tại đây ra nhà ăn lưu có một cái cố định vị trí cho nên tống vi vi đi thời điểm một chút cũng không nóng nảy sẽ xuất hiện ăn không được cơm chẳng uống có người nói một người ăn cơm là cô độc một loại thể hiện nhưng chỉ cần ngươi không cảm thấy cô độc vậy không phải cô độc tống vi vi chỗ ngồi bị an bài ở phong cảnh tuyệt hảo cửa sổ sắt đất phụ cận một người một bên ăn đỉnh cấp đầu bếp làm đồ ăn trung quốc một bên nhìn phố cảnh không biết có bao nhiêu thích ý chỗ nào còn tưởng được đến cô độc loại sự tình này tùy tay kẹp lên một khối da nước nấu thịt nhập khẩu chua ngọt, lát thịt hầm mềm lạ tống vi vi một bên cảm khái ăn ngon thật một bên xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh đẹp sau đó nàng liền thấy được một hình bóng quen thuộc một cái buổi sáng mới nhìn thấy quá người vạn vu tống vi vi có chút giật mình không nghĩ tới này cơm mềm nam còn rất có tiền cư nhiên có thể tới vọng giang lâu vẫn là gần nhất lại bảng đến phú bà bất quá nếu là thật bảng đến phú bà hắn vì cái gì lại tưởng đem cô tinh lan tiếp trở về dưỡng không sợ phú bà ghen sao Tống Vi Vi một bên thiếu đạo đức nghĩ, một bên đang ăn cơm, thấy Vạn Vu vào đại môn, Tống Vi Vi vội vàng túi lầu, sợ bị hắn nhìn đến, bị này tự quen thuộc gia hỏa quấy dày nàng này khó được thích dí thời gian, rốt cuộc ăn cơm thời điểm bị cha nam đánh gãy, thật sự thực ảnh hưởng ăn uống. Vạn Vu cũng như là không chú ý tới Tống Vi Vi liền ngồi ở đại sảnh trong một góc, trực tiếp liền vào phòng. Tống Vi Vi nhìn hắn bóng dáng, lúc này mới phát hiện hắn bên cạnh người còn đi theo một người nam nhân, đáng tiếc không thấy rõ mặt. nguyên lai like không phải bảng thượng phú bà là bảng thượng thổ hào a tống vi vi không sao cả nhún nhún vai tiếp tục túi đầu kẹp thức ăn trên bàn dù sao lại không liên quan nàng chuyện gì sau khi ăn xong tống vi vi vớt chính mình căng đến tròn vo bụng liền trở về nhà ăn uống no đủ đúng là mệt dã rời thời điểm